Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn có trở lại kênh YouTube MC Thanh Bình ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của tiêu thuyết bí thuật cổ đồng của tác giả Di riêng Chi Dường giữ đọc quả Thanh Bình các bạn đừng quên like cũng những đăng ký Kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiêu Tết này Ok Còn bây giờan mình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 chương 7 Longuyên dọc đường họ thấy rất nhiều nơi dẫn lành thanh Tuấn Bên dưới còn có treo thưởng Xung quanh tấm ảnh nào cũng có một đám người quay lại Có kẻ không kìm được cảm thán Chật chật Đây chẳng phải là Phan Tuấn Phan gia danh tiếng lừng lẫy đó sao Cẩn thận chút đi Đừng để người ta nghe thấy Một người khác thì Thảo nhắc nhở Cẩn thận cái gì chứ Thành Bắc Bình này Có ai mà không biết Phan ra đâu Có gì mà phải cẩn thận Có điều nếu không thấy bức ảnh này Tôi cũng không biết hóa ra Phan gia Chỉ là một anh chàng hơn 20 tuổi đầu thôi đâu Người kia lại cao giọng thêm mấy bậc Chặt Một người khác lắc đầu Thời buổi gì vậy Người càng tốt Lại càng gặp tai ương Tí ngỏ kiếng lên gem Ánh mắt dừng lại Ở khoảng tiền thường để bên dưới Khoai miệng không khỏi nhoạn cười Rồi chạy đuổi theo bọn Phan Tuấn Thì thầm nói Tiểu sư Thúc Chú biết tìm được chú Sẽ được thưởng bao nhiêu tiền không Hả Phan Tuấn quay đầu lại Nhìn đắm người Đang quên quanh bức ảnh dấu tiếp tục bước đi Chẳng buồn để tâm Nhưng tí ngỏ vẫn cứ huyên thuyên không dứt chắc chật, chật, tiểu sư Thúc tìm được chú sẽ được thưởng một vạn đồng đại dương đấy. chắc chật, chật, tí ngỏ suýt so lắc đầu. Hờ, thế thì đi mà báo thưởng đi. Thời diều diều hầm hừ nói. Còn lâu tôi mới làm cái chuyện thất đức ấy nhé. Nhưng mà... Tí ngỏ lại ra vẻ trầm ngâm. Không biết bao giờ tôi cũng đánh giá từng ấy điện nhỉ. Tiểu tử thối, tưởng bị truy nã là chuyện hay ho đấy à? Thầy Diêu Diêu đáp lại, tí ngọ nhún vai tiếp tục đi theo sau hai người. Trong thành quả nhiên có thêm rất nhiều trạm canh ngầm, nhiều người lạ mặt lướt ánh mắt trên người đi đường, nhưng Phan Tuấn rất có lòng tin nở toat thay đổi dung mạo của thầy Diêu Diêu. Bọn họ đi tới khách sạn Tụ Hiền, đây là một khách sạn loại nhỏ thời dân quốc, khách sạn cũng chia ra làm mấy loại, có khách sạn lớn dùng để tiếp đãi người nước ngoài như là khách sạn Lục Quốc ở ngõ Đông Giao. có loại hội quán để tiếp đãi sinh viên. Lại có loại nhỏ để tiếp đái dân nghèo ở tầng lớp dưới và những nghệ nhân dân gian đi khắp nơi mãi nghệ. Sau dự biến ngày 7 tháng 7, khách nước ngoài giảm xuống nhanh chóng. Một số khách sạn lớn muốn duy trì việc làm ăn đều bị người Nhật khống chế. Để che tay mắt người đời, thời Diều Diều đã sắp xếp cho Phan Giao ở trong khách sạn nhỏ khuất nẻo chủ yếu tiếp đái các đoàn mái nghệ qua đường. Vào trong khách sạn không khí hết sức nóng bức, đoàn mái võ, đoàn tập kỹ, đoàn hát sướng. Hết thầy đều không thiếu Khách sạn chia làm hai khu vực trước và sau Khu trước toàn là phòng trung rừng Ít thì mấy người ngủ một cái kháng đất Nhiều thì cả chục người Còn khu phía sau là một tứ hợp viên Được chia thành mấy phòng cao cấp Lại phân ra phòng chữ thiêm, chữ địa Nhưng khác với nhà lao Ở đây ngông xin phép không giải thích nhiều Thời diều diều sắp xếp cho phan giao Ở phòng khách trụ thiên Tên giúp việc ở đây tinh mắt với nhìn nó nhận ra thời diều diều Hắn nghi hoạt nhìn hai người sau lưng cô, hơi nhú mày rồi lập tức toát miệng cười. Mới các vị vào. Mấy ngày bọn Phan Tuấn vào phòng Phan Giao, vừa đẩy cửa đang ngửi thấy một mùi hương quái dị từ trong tỏa ra. Phan Tuấn hơi sững lại tiếng ngọ cũng phát giác có điều khác thường, đứa mắt nhìn Phan Tuấn như tệ không tin nổi. Chỉ có thời rượu rượu là không phát giác ra điều gì. Phan Tuấn đưa mắt ra hiểu cho tí ngọ, anh ta hiểu ý gật gật đầu. Đây ạ mới các vị, có gì dặn dò xin cứ gọi tôi. Tiếng giúp việc mở cửa Xung xoay nịnh rồi xoay người đi Phan Tuấn cùng thời rượu rượu vào trong Mùi hương kia lại càng thêm nồng đậm Thời cô nương Có phải lúc cô phát hiện Phan Giao Thì đó có mùi này rồi không Phan Tuấn bước nhay tới chốt dưỡng Phan Giao đang nằm Ông đang nằm nghiêng Đang trời tháng 6 Nhưng cơ thể quấn trong lớp chăn bông dày Vẫn run lên trên trán lấm tấm mồ hôi Đúng thế Nhưng mới đầu hình như mùi không nồng như vậy Không hiểu sao đột nhiên lại thành ra thế này Thời rượu rượu tò mò nói Phan Tuấn đặt tay lên trán Phan Giao Phát hiện ông ta đang sốt rất cao Có lẽ trong cơn mì Phan Dao cảm giác được sự tiếp xúc của Phan Tuấn Thân thể lập tức quận lại Bắt đầu nói mơ Nói với, nói với thiếu gia Nhất định phải đến chỗ đó Phan Tuấn nghe xong bấm thích ngẹn ngào Phan Giao đã theo cho anh mấy chục năm Sau khi cha qua đời Lại đi theo mình Lúc nào cũng một dạ trung thành Không ngờ hôm nay lại rơi vào cảnh ngộ thế này Anh thầm hạ quyết tâm Dù thế nào không phải cứu sống Phan Giao bằng được Thì ngọ Giúp tôi lật cái chăn này ra Tôi muốn xem viết thương Phan Tuấn cẩn thận nắm một góc chăn Tiếng ngọ bội chạy tới cùng anh gỡ chăn ra Quả nhiên trên vai trái Phan Giao Còn nằm sáu chỗ bị dao chém phải Máu đã thấm ướt cả áo Phan Tuấn mở túi thuốc Lấy bên trong ra một cái kéo Cẩn thận gắt chiếc áo đã thấm đầy máu tươi Viết thương từ từ lộ ra ngoài vết thương không sâu Chỉ chừng một lóng tay. Nhưng điều khiến Phan Tuấn kinh ngạc là chỗ bị chém đã biến thành màu xanh đen Máu đông thành cục dính chặt vào vết thương Tiểu giữa túc Chú Phan Giao chúng độc rồi Tí ngọ nhìn vết thương bầm đen kinh ngạc thốt lên Phan Tuấn gật đầu Cẩn thận lấy ra một can dao nhỏ Bằng bạc trong dương thuốc Nhẹ nhàng dạy vết thương của Phan dao ra Bên trong không ngờ lại có một thứ bột phấn Màu đỏ tru ra Nhưng điều khiến Phan Tuấn ngạc nhiên Là lưới dao bạc chạm phải thứ bột phấn ấy Không hề bị đổi màu Anh nhóm một ít đưa lên mũi Lập tức ngửi thấy mùi hương thoang thoảng Chắc đây chính là nguồn gốc của mùi hương lạ lùng kia Anh lấy ra một chiếc khăn trắng Gạt tiếu bột trên đầu mũi dao lên đó Sau đó dùng mũi dao chạm vào vết thương của Phan Giao Mũi dao bằng bạc lập tức biến thành màu đen Đúng là dấu hiệu trúng độc Phan Tuấn có cứu được không? Thời dầu dầu nhìn Phan Tuấn Trăm chú xem xét vết thương Cất tiếng hỏi Nhưng Phan Tuấn đang mãi cứu chữa Phan Giao Hoàn toàn không để ý đến cô Thời rượu rượu nhìn mãi cung chán, bè một mình đi ra cửa, quan sát động tính bên ngoài. Phan Tuấn cẩn thận bắt mạch cho Phan Giao, rồi lấy ra một bộ ngân châm, đâm vào huyệt viện sau lưng của ông. Hai châm đầu tiên, Phan Giao không có phản ứng gì. Nhưng khi anh đâm mũi chấm thứ ba, Phan dao đột nhiên hự lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi. Máu bắn ra đất mang theo mùi hương đồng nặc so với lúc nãy còn nồng hơn mấy phần. Tiểu sư Thúc, sao rồi? Tí ngọ căng thẳng hỏi. Ừ, độc phun ra hết rồi Nhưng tại sao trong máu lại có mùi hương nồng nặc thế nhỉ? Phan Tuấn thoáng ngạc nhiên Đồng thời cũng ngấm ngầm thấy bất an Không kịp nghĩ ngợi nhiều Phan Tuấn lấy vài băng vết thương của Phan Dao lại Sau đó lại đắp chăn cho ông ta Coi như trị liệu kết thúc Tiểu sư thuốc bao giờ chú Phan dao mới tỉnh lại vậy? Tí ngọ ở sau lưng Phan Tuấn quan tâm hỏi han Ở đây không tiện dùng thuốc Nếu như ở phủ sông Cáp Thì chỉ cần một tối là đủ rồi Lúc này Phan Tuấn đang lo lắng không biết làm thế nào để âm thầm đưa Phan Giao ra khỏi thành Bắc Bình. Tí Ngọ cũng có phần rất thất vọng. Một mặt anh đang lo lắng cho sự an nguy của Phan Giao. Mặt khác cũng muốn nhanh chóng hỏi thăm ông ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó trở về báo với Âu Dương Yến Vân. Không biết làm gì, anh ta đành ngồi xuống ghế. Tiện thầy cầm chiếc khăn tay màu trắng lên. Bên trên vẫn còn một ít bột màu chu sa lấy ra từ vết thương của Phan Giao. Ông ta... Tây Diêu Diêu nhìn Phan Dao nằm trên giường hỏi: cứu được không?" "Chỉ là chúng độc mà thôi." Lông mày Phan Tuấn vẫn không ra, anh nói, "Nhưng loại độc này rốt cuộc có vấn đề gì nhỉ?" Chết tiệt, "Tiểu Sư Túc, tôi nhớ ra rồi." Tí Ngọ đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, tay cầm màu đỏ kia, kinh ngạc tốt lên. "Hả?" Phan Tuấn ngạc nhiên nhìn Tí Ngọ. "Tiểu Sư Túc, tôi nhớ ra rồi, sư phụ tôi từng nhắc đến thứ này." Cũng không thể coi là chất độc được Tí Ngọ nuốt nước bọt nói Sao mà tôi ngốc vậy chứ Ngay từ đầu lẽ ra phải nghĩ ra rồi Tiểu sư Túc Chú có còn nhớ tôi từng nói Khu trùng sư hệ tổ chúng tôi Toàn qua lại với xác chết thôi giữa Vì vậy lúc nào cũng phải dùng một loại hương liệu không Thực ra thứ hương liệu ấy Chỉ là sản phẩm pha loãng của thứ này Với một số hoa mà thôi Tí Ngọ Đây lẽ nào là Phan Tuấn nãy giờ vẫn nghĩ Vấn đề này cũng có chút manh mối Nhưng không dám khẳng định Ừm, chính là Long Diên, tí ngọ gật đầu đáp Long Diên là cái gì? Thầy rượu rượu tò mò nhìn thấy người họ Cô đã bao giờ nghe truyền thuyết Long Diên di họa chưa? Tí ngọ thấy thầy diều rượu lắc đầu liền nói tiếp tương truyền Long Diên là nước rãi quả rồng Sau khi nhà Chu diệt nhà Thương thì có được một cái hộp Trong hộp này chứ Long Diên, hoàng đế nhà Chu Cho đây là vật chẳng lành, bền tìm cách hủy đi Chẳng ngờ Long Duyên lại hóa thành một con thần lằn nhảy vào trong hậu cung. Nhiều đời sau, một cung nữ trông tới nó liền hoài thai. Không lâu sau để sinh ra một đứa bé gái. Cung nữ bèn vứt bỏ đứa bé gái ấy đi. Không do tung tích thế nào, nhiều năm sau, trong nước bắt đầu lưu truyền một bài đồng rau. Đại khái nội dung là khi nào cung gỗ râu, túi tên bệnh bằng cỏ xanh xuất hiện thì nhà chu sắp diệt vong. Sau đấy, Chu Vương quả nhiên phát hiện một đôi vợ chồng bán cung gỗ dâu và bao đựng tên bệnh bằng cỏ tranh đến ra lệnh lùng bắt. Hai người trốn vào trong núi hoang, phát hiện một đứa bé gái hết sức đáng yêu và nuôi dưỡng thành người. Cuối cùng đưa vào trong cung, đứa bé gái này chính là bao tự. Thời rượu rượu gật gật đầu. Nhưng Long Diên có đúng là lức rãi rồng không? Ờm, không phải. Trong bàn thảo cưng mục có ghi, Long Diên mồi tanh, vị hơi chua mặn, không có độc. Nhưng có thể thứ này đã bị thêm vào một vài loại độc khác nên mới khiến Phan Giao có dấu hiệu trúng độc như vậy Có điều vật này còn một đặc tính Chính là gặp máu xé tỏa hưng Thứ mùi này có thể lan tỏa ra xa mấy dặm Linh miên bất tuyệt Phan Tuấn nói tới đây Giật nhớ ra gì đó giật mình thốt lên Không ổn, chúng kế rồi Tí Ngọ, mau cóng Phan Giao lên Chúng ta mau rời khỏi đây Tí Ngọ nghe vậy liền vội vàng chạy ra giường Cẩn thận nâng Phan dao lên đặt lên lưng mình Sao vậy? Việc gì vội thế? Giờ vẫn chưa tối, có một người như vậy chạy ra ngoài rất dễ bị để ý đó." Thầy Diều Diều vẫn không hiểu nguyên do, thấy cả Phan Tuấn lẫn Tí Ngọ đều không vẻ hoảng hốt, không nén nổi thắc mắc. "Vừa nãy khi người thấy mùi hương tối đất cảm thấy kỳ lạ rồi, may là có Tí Ngọ nhắc nhở. Long Diên tuy không có độc, nhưng tại sao người gây thương tích cho chú Phan Dao lại đặt nó trong vết thương của chú ấy chứ? Nhất định bọn chúng đoán được chúng ta sẽ tới tìm chú ấy." Nên mới cố ý để lại Long Jin Sau đó lần theo mùi hương để truy tìm chúng ta Phan Tuấn đầy cửa nhìn ra bên ngoài Lúc này trong sân vườn Vừa khéo có một đoàn kịch đang tập võ Anh quan sát một hồi Không phát hiện ra dấu hiệu gìn lạ liền vẫy tay với tí ngọ trong phòng Tí ngọ bèn góng Phan rau Giờ bước đi ra phía cửa Phan Tuấn đi trước mở đường Họ đi qua dân Mọi người đều ai làm việc nấy Dường như không phát giác ra sự tồn tại của ba người vậy Phan Tuấn giả bước thật nhanh Giữ cảm chẳng lành càng lúc càng mãnh lệt, khi họ đi tới cửa sau khách sạn, đột nhiên bên tai văng lên tiếng bước chân dồn rập, rõ rằng là do ổng ra, rậm xuống nền đất, trình tề mà mạnh mẽ, hẳn là một đội quân nhỏ nhân số chừng vài chục người. Thí ngọ hiển nhiên cũng nghe thấy, hai người đứa mắt nhìn nhau, lúc này đang là thanh thiên bạch nhật, bốn phía xung quanh hoàn toàn không có nơi nào cho họ nói mình. Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần, lẫn cả tiếng súng máy, va lạch cạch. Không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng đang tiến về phía khách sạn này. Lòng bàn tay Tí Ngọ đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn chầm chầm vào Phan Tuấn như đợi quyết định của anh. Tiểu sức thúc, thế này đi, chú hãy đưa chú Phan Giao chạy trước, để tôi đánh lạc hướng bọn chúng. Tí Ngọ nói năng cũng toát lên mấy phần hào khí, nhưng lại thiếu sự xuyên xét. Lúc này đang ban ngày ban mặt, kể cả anh ta đánh lạc hướng được đám người ấy, bọn Phan Tuấn nên rằng chỉ chạy được vài dặm là sẽ bị bắt lại. Ha ha, thật không nhận ra, Cậu cũng có chút khí khái anh hùng đấy Nhưng mà dùng sai chỗ rồi Thời Diều Diều lạnh lùng châm chọc Vậy cô có cách gì hay hơn chắc Tý Ngọ vốn có ý tốt Lại bị Thời Diều Diều chê diễu Lập tức nổi giận chút hết bực dọc lên câu Nhưng câu nói này của anh ta đích thật Cũng làm Thời Diều Diều cứng hỏng Phan Tuấn cho mày Tính toán đủ đường rốt cuộc vẫn có sơ sót Đúng lúc này cửa khách sạn đột nhiên bị đá văng Cánh cửa vốn đã giãn nứt Dầm một tiếng đồ sập xuống Khách sạn đang ồn ào lập tức yên lặng như tờ Làm sao đây Phan Tuấn thầm tính toán trong lòng Đột nhiên một bàn tay đã tin vai anh Làm anh giật nảy mình Quay đầu lại nhận ra tên giúp việc lúc nãy Đang đứng sau lưng Hắn thì thầm nói Phan ra mới đi theo tôi Phan Tuấn hơi nghi hoặc Đưa mắt nhìn tí ngọ và thời rượu rượu Thấy nét mặt họ cũng đầy vẻ khó hiểu Nhưng chuyện đã tới nước này Thì cũng không còn cách nào khác Đành phải đi theo hắn Tên giúp việc dẫn ba người tới trước cửa phòng chư địa Giúp chìa khóa ra mở cửa Bài trí bên trong không khác với phòng chữ thiên lắm Chỉ là chiếc kháng đất nhỏ hơn một chút Hắn dẫn ba người vào phòng Khóa cửa Đi từ chỗ kháng đất gõ nhẹ mấy cái Kháng đất đột nhiên lật ngược lại Lộ ra một đường hầm bí mật Phan ra mời vào bên trong Tên giúp việc chỉ vào đường hầm tối đen như mực bên dưới Phan Tuấn gật đầu Nhảy lên kháng đất Toàn đi xuống thì tí ngọ bỗng nói Tiểu sức thúc để tôi vào trước cho Không cần, nếu anh ta muốn hại tôi, không cần phải phiền phức như vậy." Nói đoạn Phan Tuấn nó khóc người chui vào mật thất dưới lòng đất. Hai vị cũng vào luôn thôi. Tên giúp việc Thế Phan Tuấn đã xuống hầm, liền quay sang nói với Tí Ngọ và Thầy Diều Diều. Thầy Diều Diều đi trước mắt Tí Ngọ, mặt nhăn nhẹn chui vào đường hầm, Tí Ngọ vì cống phân rau nên bước đi hơi loạng choạng. Tên giúp việc thấy cả bọn đều đắp vào trong, liền đậy nắp đường hầm lại, khóa cửa đi ra ngoài. Đường hầm bí mật này, lúc mới đi vào thì tối om như mực Nhưng ở phía trước dường như có ánh đèn mờ mờ, Phan Tuấn dẫn theo hai người đi về phía ánh sáng, được chừng hơn chục bước thì phát hiện bên trong là một mật thất, một người đang ngồi trước bàn, ngoài ra còn có một người khác nửa nằm nửa ngồi trên giường. Người ngồi trước bàn cúi đầu, tay tung hứng một khẩu súng, trên bàn đặt một ấm trà và mấy cái chén, Phan Tuấn không nhìn rõ gương mặt y, còn người nửa nằm nửa ngồi trên giường rõ ràng đã bị thương, nhưng tướng mạo y thì Phan Tuấn có ấn tượng, chính là hoác thập tam của Thanh Long Bang. Phan ra Hoác Thập Tam thấy Phan Tuấn thì không giấu nổi Về kinh ngạc và cảm kích Phan Tuấn nhất thời cũng ngận người Không ngờ lại gặp lại Hoác Thập Tam ở đây Hoác Thập Tam Sao anh lại ở đây Phan Tuấn thẩm suy đoán Vậy thì người ngồi trước bàn này Lẽ nào chính là láo đại quả Thanh Long Bang Hoác Thành Long Vị này là Phan Tuấn chắp tay nói Không ngờ người kia lại đứng phát dậy Cầm cầu súng chỉ thẳng vào đầu anh Gã đại hán trước mặt cao chừng 7m8 người đại hán trước mặt cao chừng mất 7,8 mặt rộng mày to, da ngăm đen, dấu rên sồm xoạng, hai mắt tròn lên như cặp trung đồng, đầy tia máu nhìn chằm vào Phan Tuấn. Phan Tuấn vừa thấy mặt đối phương đã nhận ra người này quả nhiên chính là Hoắc Thành Long, nhưng cũng không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Hoắc Đường Già, ý ông là Phan Tuấn còn chưa dứt lời, Hoắc Thành Long đã dịch nòng súng chỉ vào thời giàu giàu đứng sau lưng anh, hờ hững nói: Tôi vẫn biết Phan gian là người đầu đội trời chân đạp đất Không hiểu từ lúc nào đã trở thành chó săn của người Nhật vậy Lúc nói câu này Hậu Hoác cứ nhìn chầm chầm vào thời dầu dịu Thời dầu dịu cười khầy đốt lại Hoác đứng ra cũng giúp đám người ấy làm bao nhiêu chuyện Hôm nay sao lại đột nhiên đổi vai thành anh hùng dân tộc thế Dứt lời cô đã nhất chân đi về phía y Đứng yên Hoác Thành Long gần giọng nói Ta đã thấy thủ đoạn của cô ở chỗ Tùng Nguyên Cũng tự biết mình được mấy cần mấy lạc Được đối không phải đối thủ của cô Tốt nhất là cô đứng xa một chút cho ta yên tâm Hoặc đường ra Có lẽ anh đã hiểu lầm một số việc rồi Phan Tuấn vẫn muốn đứng ra giàn hòa Không ngờ Hoác Thành Long Không chịu ngay lập tức hướng nòng súng về phía anh Phan ra Trước đây ta luôn kính trọng anh Nhưng hôm nay anh lại đi cùng tay sai của người Nhật thực sự khiến ta rất thất vọng Có điều ta muốn cảm tạ anh cứu thập tam một cái mạng Thế nên hôm nay mới cho người đưa các anh vào đây. Xong cô gái này thì tuyệt đối không được ở lại. Ha ha! Thời Diều Diều cười khẩy tiếng cười chưa dứt, thân hình đã lao tới, ngón trỏ tay phải lồng vào phía sau cỏ súng của Hoác Thành Long, đồng thời nắm chặt lấy tay y. Hoác Thành Long không ngờ động tác của Thời Diều Diều lại nhanh như vậy, đến khi muốn bóp cỏ súng thì đã bị kẹt cứng mất rồi. Thời Diều Diều nắm bắt cơ hội, vận sức vào cổ tay đoạt lấy khẩu súng của Hoác Thành Long, Xoay một vòng trên ngón tay rồi nhắm vào đầu họ hoắc, miệng khẽ băng, nhưng cũng đủ khiến Hoác Thành Long kinh hãi, toát mồ hôi hột. Thanh Long băng các người, có phải chỉ biết là mấy chuẩn ám sát với chán người hay không? Thời Diều Diều khinh mỉ nói. Hoác Thành Long thấy cô đoạt súng của mình nhẹ nhàng như không, lại buông lời khinh mệt, đã đầy một bựng tức, nhưng cũng đành phải nhấn nhịn. Thời Cô Nương, đừng nói vậy. Phan Tuấn giành lại khẩu súng trên tay Thời Diều Diều trả lại cho Hoác Thành Long. Hoặc đừng ra Có lẽ anh hiểu lầm thời cô nương rồi Kể từ cô ấy cũng bị Namoto kia lợi dụng thôi Khi đó Namoto nói Tôi đã dùng thanh ti giết mẹ cô ấy Thế nên cô ấy mới theo ông ta Đến Bắc Bình tìm tôi trả thù Đợi đã Phan Tuấn Giờ tôi chỉ đáp ứng sẽ cùng anh điều tra chân tướng Chứ không phải đã hoàn toàn tin lời anh Vì vậy mạng của anh lúc nào cũng nằm trong tay tôi Nếu phát hiện anh lừa gạt Tôi sẽ không khách khí mà giết chết anh ngay Lúc nói những lời này Giống như thầy Diều rìu đã bớt đi phần nào hận ý với Phan Tuấn Được rồi Nhưng nói thế nào đi chăng nữa Hoác đơn giả Thời cô nương tuyệt đối không phải là hán gian Phan Tuấn ra vẻ bất lực giải thích với Hoác Thành Long Hoác Thành Long đưa mắt nhìn thầy rìu rìu Thở hát ra một tiếng nói Được rồi Phan giả nói vậy thì ta tin Hôm qua ta thấy người Nhật truy nát anh ở khắp nơi Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì Một lời khó mà nói cho hết được Phan Tuấn giải thích sơ qua rồi hỏi Hoắc Đường Giả, có chuyện này tôi vẫn muốn tìm anh để hỏi cho rõ. Ờ, đoán nhất định anh muốn hỏi hôm hành viễn trai phát nổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phải không? Đúng vậy, Phan Tuấn gật đầu nói luôn. Lúc này, phía trên đầu chợt vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Xẹt, âm thanh hướng về phía chiếc khán đài, xong một hồi sột soạt, soạt, đột nhiên có mấy tiếng gót dài ngắn khác nhau. Ừm, Phan gia không cần căng thẳng, đây là tên giúp việc của ta. Trong lúc nói chuyện, cứ đường ngầm bí mật đã được mở ra, tay giúp việc đi xuống cười hì hì nói. Hì hì, lao đại, đám người Nhật đó đi rồi. Đúng là bọn chúng thật, tí ngỏ nghiến răng dít lên. Đúng rồi, sao anh nhận ra chúng tôi vậy? Phan Tuấn hơi tò mò, vì thuật đổi dung mạo quả thời diều diều rất tài tình, nhưng tay giúp việc này vừa nhìn đã nhận ra họ. Hừ hừ, hắn ta và Hoác Thành Long đưa mắt nhìn nhau cười. Phan già không biết đấy thôi. Tiểu nhân từ nhỏ đã theo lão gia đi phiêu bạt giang hồ, gặp loại người, bản lĩnh thì chẳng có bao nhiêu, nhưng lại luyện được đôi mắt khá tinh tường. Ừm, là biến tiểu hổ của Thanh Long Bang, người ta hay gọi là tiểu diện hổ. Lúc anh vừa vào, hắn đã nhận ra rồi, bèn báo với tôi, chỉ là bây giờ tôi không biết tại sao anh lại đến đây giữa lúc chi đã treo khắp thành như thế, nên mới bảo biến tiểu hổ quan sát động tĩnh, đến khi hắn thấy đám người Nhật chạy tới, Tôi biết nhất định là có người đang làm lộ hành tung của mấy vị Vội giai hán dẫn ba người xuống đây Nói tới mấy chữ Làm lộ hành tung Hoác Thành Long lại vô tức Lứt nhìn thầy rượu rượu một cái Không ngờ thầy rượu rượu cũng đang nhìn y chầm chằm Vội tránh ánh mắt của cô Thì ra vậy Thật cảm ơn anh Bằng không hôm nay Chắc tôi đã bị bắt lại mất rồi Phan Tuấn gật đầu nói Khỏi cần khỏi cần Có thể giúp Phan gia chút chuyện cũng là phúc khí của tiểu nhân Được rồi Các vị cứ ngồi trước đi Tiểu nhân lên trên canh trừng Biên tiểu hộ nói xong Liền dạo bước đi ra ngoài Phan ra để tôi kể anh nghe chuyện Ở hàng biển chai Hoác Thành Long rót cho Phan Tuấn một chén trà Sau đó ngác chân lên ghí Buông vỗ mấy cái đoạn nói Phan gia bao nhiêu năm rồi Bí mật này tôi chưa từng nhắc đến với người ngoài Ủa Phan Tuấn không biết Hoác Thành Long định nói gì Cái chân này là giả Dứt lời Hoác Thành Long vén quẩn lên Để lộ ra chiếc chân giả làm bằng gỗ đỏ Sau khi tháo lớp vỏ ngoài ra Bên trong toàn là đinh ốc Dây thép và bánh răng ghép đối với nhau Thứ này là do Kim Vô Thường Láo ra ở hành viên trai chế tạo riêng cho tôi Nói tới đây Hoác Thành Long Hết sâu một hơi Chân của anh Bị thương từ lúc nào vậy? Phan Tuấn tò mò hỏi Năm 1937 Ngày mùng 7 tháng 7 Phía Bắc cầu Lư Câu Hoác Thành Long đau khổ hồi từng lại ngân giọng nói từng chữ một. Phan Tuấn nghe vậy thì đứng người kích động hỏi: "Vậy anh là Đại đội 4, tiểu đoàn 219, lưu đoàn 110, sư đoàn 37, quân đoàn 29, quân đội dân quốc?" Hoắc Thành Long nghiến rằng, "Chúng tôi thuộc Bắc Cầu Lư Câu. Lúc kết thúc chiến đấu thì chỉ còn lại 4 người, kể cả tôi và biện tiểu hổ. Chân của tôi bị đạn bắn xuyên qua, buộc phải cắt đi để giữ lại tính mạng. Nửa năm sau, Một người tên là Phùng Vạn Xuân đến tìm tôi Nói có thể dẫn tôi đi gặp một người Lắp chân giả cho Với điều kiện phải bảo đảm sự an toàn của người ấy Người đó chính là ông chủ kim của hàng viễn trai Ừ Thì ra viết thương này có từ lúc đó Phan Tuấn không khỏi kinh phục vị lão đại Của hát bang này thêm mấy phần Đồng thời càng thêm khó hiểu Nếu đã căm ghét người Nhật như thế Tại sao y còn làm chó săn cho Namoto làm gì Nhưng tại sao trước này Anh vẫn giúp cho Namoto Phan Tuấn nói ra thắc mắc trong lòng. Ha ha, Phan ra, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Nếu sau này có cơ hội gặp lại tôi nhất định sẽ anh kể mọi chuyện cho anh. Có điều tôi nghĩ anh quan tâm chuyện tôi cứu nhà ông chủ Kim và cách nào hơn phải không? Hoác Thành Long nhẹ nhàng đôi chủ đề câu chuyện. Phan Tuấn thầm nhủ người này vốn tinh minh lão luyện, đối phương đã không muốn nói bây giờ thì cũng không cưỡng cầu làm gì. Chiều hôm đó, Nam Mô ra lệnh cho tôi phải làm nổ hàng viễn chai của ông chủ kim, lúc bấy giờ tình thế khẩn cấp, mà Nam Mô Tô trời sinh đang nghi, lúc nào cũng phái người ở bên cạnh tôi giám sát. Tôi tốn không biết bao nhiêu công sức mới ngấm ngầm kêu anh em trong băng hộ, trộm được 5 cánh xác ở nhà tang lễ, âm thầm chuyển đến hàng viễn chai, sau đó để mấy người họ đem ông chủ kim giấu vào một nơi bí mật, đợi dẹp yên sóng gió rồi đưa ra khỏi thành Bắc Bình. Không ngờ tính toán như vậy để lo sơ hở. Hoặc Thành Long cầm tránh trà lên uống cạn Đến khi nào mô ra lệnh hành động Mấy anh em tôi phái đi Vẫn chưa thấy quay lại Đó đều là những người tôi tin tưởng nhất trong bang hội Thường ngày làm việc gì cũng ổn thỏa tích đáng Nhưng lần này lại không thấy tin tức gì Khiến tôi lờ mờ có một dự cảm không lành Trên đường đến hàng viễn trai Tôi cứ nâm nớp đề phòng Chỉ sợ xảy ra chuyện gì Nhưng chuyện đời đâu như mong muốn Chúng tôi lặng lặng xâm nhập vào hàng viễn trai Để đề phòng tiết lộ tin tức Tôi bảo các anh em ở bên ngoài bố trí thuốc nổ rồi vượt mình nền vào phòng ngủ của ông chủ kim Ít nào hoác thành long run run Rồi tiếp tục kẻ Trong phòng ngủ có 7 cái xác Trong đó 2 cái là người tôi phái đi 5 cái còn lại đã chết lâu rồi Chắc là thi tề do họ trộm về Chỉ là bên trong không ngầy con dấu vết của ông chủ kim Tôi tìm kiếm xung quanh một hồi Đột nhiên phát hiện ở đầu rừng Hình như có gì đó nhúc nhích Bên cẩn thận dịch chuyển đến bên cạnh giường Vẽn tấm màn lên Phát hiện cả nhà ông chủ Kim bị trói ngôn lại với nhau Miệng rát rẻ Tôi vội cởi trói cho họ Không kịp hỏi nhiều Lập tức dùng dây thừng đưa họ ra cửa sổ Vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Đến đã tự mình đưa họ chạy ra khỏi hàng viễn trai Vậy sao Thế giờ nhà ông chủ Kim đang ở đâu Phan Tuấn đang rất nôn nóng Muốn biết vị trí hiện tại của Kim vô thường Sau khi đi khỏi đó Tôi liền để ông chủ Kim ẩn trốn ở đây Tôi biết bọn nào mô Một khi biết tôi cũng mất tích Thì nhất định sẽ nghi ngờ Nói không chừng lúc ấy Ông Chủ Kim lại càng nguy hiểm Bèn phái người đi mua chuột Quân coi cổng thành ngay trong đêm đó Đưa bọn họ ra khỏi thành Đúng là sau khi Hoác Thành Long mất tích Nam Mô phát giác ngay có chuyện bất thường liền bắt Hoác thật Tam nhốt lại tra khảo tung tích của Hoác Thành Long Ông Chủ Kim có nói sẽ đi đâu không Phan Tuấn hỏi Hình như là Hà Nam Trước lúc lên đường Ông Chủ Kim có nói qua là chuẩn bị đi trốn ở Hà Nam Hoác Thành Long gái gái đầu Nghĩ ngợi rơi lát rồi nói Chủ Kim mất tên người đó rồi Ừ Thế ông chủ Kim bị ai trói lại vậy Vấn đề này khiến Phan Tuấn lấy làm nghi hoặc Lúc đó tôi cũng không hỏi ông ấy Ông ấy chỉ nói là một người mặc đồ đen Người đó đến nhà họ Kim lúc chập tối Chẳng nói chẳng rằng giết luôn hai người anh em của tôi Sau đó cho ngô nhà họ Kim vào rồi đi Thật muốn tìm cái tên khốn kiếp đó để trả thù cho hai người anh em kia Hoác Thành Long hành học nói Người áo đen, Phan Tuấn đột nhiên nhớ lại Người mình gặp trên đường từ khu mổ hoang về Bắc Bình Lẽ nào lại là hắn ta Phan ra, Phan ra Hoác Cảnh Long thấy Phan Tuấn cứ ngẩn người ra Liền cất tiếng gọi Phan Tuấn giật mình sực tỉnh rồi nói Sao thế? Giờ các anh đang ở đâu? Tối nay tôi bảo anh em đưa các vị ra ngoài Hoác Cảnh Long hỏi Chuyện này... Phan Tuấn hơi khó xử Dẫu sao thì người biết đến phủ sông Cáp càng ít càng tốt Chỉ cần Hoác Đương ra đưa chúng tôi ra khỏi thành Bắc Bình, sau đó chúng tôi sẽ tự đi được. Hoác Thành Long là người hành tàu giang hồ nhiều năm, biết người ta không muốn nói, bèn không hỏi thêm nữa. Giờ này vẫn có câu, gặp người chỉ nên nói ba câu chuyện, không thể dốc hết lòng hết dạ ra với nhau được. Thời bữa này, cẩn thận một chút thì sẽ giữ được cái mạng lâu hơn. Được rồi, Phan Gia, tôi thấy thương thế bạn anh cũng không nhẹ, hình như vẫn còn đang hôn mê. Hoác Thành Long nhìn Phan Giao được tí ngọ đặt bên cạnh Hoác Thập Tam nói Ừ, đúng vậy Phan Tuấn thở dài Hy vọng có thể nhanh chóng ra khỏi thành Chúng tôi không tiện chữa trị cho chú ấy Anh yên tâm Tối nay tôi sẽ đưa các vị ra ngoài Hoác Thành Long rót cho Phan Tuấn một chén trà Nhưng từ đầu chí cuối Vẫn không dám nhìn thẳng vào thời dịu dịu Trong gian mật thất tối Tam này Mọi người căn bản không có khái niệm về thời gian Phan Tuấn ngồi trên ghế Nhắm mắt dưỡng thần Trong đầu lại hiện lên giao dịch Mà người áo đen kia nói với mình Tí Ngọ ngồi bên cạnh Phan Giao Quan sát động tính của ông ta Lúc này lòng dạ anh ta cũng đang dối bời Chỉ mong Phan Giao có thể tỉnh lại Kể cho họ biết sự việc rút cuộc là như thế nào Nghĩ thầy nghi như vậy Nhưng Tí Ngọ cũng nên suy đoán Được đại khoái về toàn bộ sự việc này Nếu đám người Nhật kia đã biết Lần theo mùi Long Diên mà đến Thì hẳn là bọn họ đẩy lại Long Diên Trên người Phan Giao Mục đích chính là tìm Phan Tuấn Siêu đoán theo chiều hướng này, nếu Âu Dương Lôi hỏa thật sự bị tập kích thì chỉ có thể do bọn Nao Mô Tô gây ra. Bọn nọ thấy Phan Tuấn bỏ trốn, liền tập kích đám người Âu Dương Lôi hỏa cố ý ném Phan Giao ra để dẫn dụ Phan Tuấn, tính toán thật quá khôn ngoan. Nhưng điều làm tí ngọ thấy lo lắng bây giờ là an nguy của đám người nhà Âu Dương kia. Thời gian trong bóng tối là khó chịu nhất, cuối cùng sau mấy tiếng gõ dài ngắn không đều, cửa đường hầm lại được mở ra, người đi xuống là biện tiểu hổ. Yên dạo chân bước vào mật thất hoàng hốt nói Đừng ra tối nay không đi được rồi Lời vừa dứt Phan Tuấn hoặc Thành Long không hẹn Mà cùng đứng bật dậy đồng thanh hỏi Sao Hôm nay ngoài cổng thành đột nhiên có rất nhiều lính nhật Trong điểm kiểm tra những người bị thương Hình như đã đoán được Phan Gia chưa ra khỏi thành Mà bắt đầu từ đêm nay Thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm Người nào đi bường ngoài phố nhất định giết không lận tội Xem ra mấy ngày này muốn ra khỏi thành E rằng rất khó khăn Lời của biện tiểu hổ làm Phan Tuấn thấy lòng mình tắt lại Quay đầu nhìn Phan dao đang nằm trên giường Sợ rằng Phan Giao không thể cầm cự được lâu như thế Phan Giao chưa nôn nóng Để tôi nghe cách khác Hoác Thành Long nói đoạn Liền gọi biện tiểu hồn lại bên cạnh Thì tầm bên tay mấy câu gì đó Biện tiểu hồn lập tức biến sắc mặt đường ra chuyện này Cứ làm theo lời ta nói đi Hoác Thảnh Long vỗ vỗ vai y nói đường ra có cần nghĩ lại một chút không Biện Tiểu Hổ nhớ chẳng hai hàng lông mày nói Đi đi Giờ việc đưa Phan Gia ra, ra khỏi thành là quan trọng nhất Hoác Thành Long xiết vai Biện Tiểu Hổ Y tế đứng ra đã hạ quyết tâm bèn vâng một tiếng Xoay người vội vã đi ra Hoác Thành Long mềm cười Ngồi xuống trước mặt Phan Tuấn Anh tò mò hỏi Hoác đứng ra Rốt cuộc là chuyện gì vậy Không có gì Phan Gia Mấy vị chuẩn bị một chút đi Đêm nay tôi nhất định sẽ đưa các vị ra khỏi thành Dứt lời Hoác Thành Long đứng lên Tiền tay cầm khẩu súng trên bàn Nhìn thời rượu Diệu, Diệu nói Bọn chúng tôi vẫn phải dựa vào cái này mới được Nói xong liền cầm khẩu súng Đi thẳng ra phía cửa đường hầm Sau khi Hoác Thành Long ra ngoài Tí ngọ ghé vào bên cạnh Hoác Thập Tam hỏi Lao Đại các người Chuẩn bị làm gì thế Hoác Thập Tam lắc đầu Hai hàng lông mày dậm nhíu lại nghi ngậy Đột nhiên a lên một tiếng Chẳng lẽ Lao Đại chuẩn bị làm việc đó Việc gì Ánh mắt ba người còn lại đều đổ dồn và y. Phan Tuấn ngồi trên ký mà lòng dạ dối bầy, anh không ngừng nhầm đạo đức kinh, tâm trạng rút quẩn, cũng bình lặng trở lại. Nhưng tí Ngọ không sao bình tĩnh được, cứ đi qua đi lại trong dân mật thất nhỏ hẹp. Chú nói xem, tay hoác thành long này xem chừng cũng là hạnh láo luyện giang hồ, chắc không làm mấy trò đó đâu nhỉ. Lúc đi lại còn khóa cửa đường hầm lại đấy chứ. Thời diều diều lạnh lùng nhìn tí ngỏ, thỉnh toàn lại lộ ra nụ cười khinh bỉ ư thúc tiếng Ngọ rốt cuộc cũngr dừng chân ngồi xuống trước mặt Phan Tuấn nói chú nói xem ngồi nhớ tay ho hoặc long này thất bại thì tính sao đây Phan Tuấn ngẩn lên nhìn tiếng Ngọ Tuy anh không cảm thấy miưu cái này của họắc quá mạo hiểm nhưng tình thấy bức bách cũng chỉ còn có con đường ấy là đi được bằng không tính mạng của Phan Girau e khó mà giữ nổi tí Ngọ Thế Phan Tuấn không nói năng gì lại đứng lên đi vòng vòng bên trong mật thất anh có thể ngủ yên một chút được không Thầy Diều Diều lạnh lùng nói Cứ lượn lở trước mặt tôi như thế Tôi sẽ coi thành con mũi vo ve Mà đập cho một phát chết tươi đấy Ti ngỏ tuy ngoài miệng không phục Nhưng cũng biết mình không phải đối thủ của thầy Diều Diều Hướng hồ thủ đoạn của cô gái này Còn âm độc khôn lừng Đành lườm thầy Diều Diều một cái Rồi cuốn khút ngồi xuống bên cạnh Phan dao Trong vô thức Anh ta dơ tay sở chán Phan Giao Rồi lập tức ruột tay về Tiểu sư Thúc Chú mau lại xem chú Phan Giao Sao lại lạnh thế này Phan Tuấn ngày vậy vội bước tới xem Quả nhiên thân thể Phan Giao lạnh toát như băng Như mới được bước lên từ dưới giếng vậy Phan Tuấn cẩn thận lật ông tan lại Thấy môi Phan dao đã tái nhật mà cách không còn hột máu Phan Tuấn lại vạch mí mắt lên Bên trong cũng không hề có chút sắc máu nào Không thể kéo dài hơn nữa đêm nay phải đưa chú ấy về phù song cáp Phan Tuấn nghiên răng nói Mỗi phút trong bật tất Đều khiến người ta cảm thấy Nóng lòng như lở đốt rời khỏi đây sớm được chừng nào, Phan Giao sẽ bước đi nguy hiểm chừng ấy. Tiểu sư Thúc, chú nói kế hoạch của Hoác Đương Gia liệu có thành công không? Tiếng ngọ vẫn lo lắng. Tuy lòng Phan Tuấn còn đầy nghi hoặc nhưng lúc này cũng chỉ có thể hy vọng y thành công mà thôi. Anh còn chưa trả lời, đang nghe phía Bắc Thành có một tiếng nổ chầm chầm. Người trong mật thất đều giật mình, tiếng ngọ vội bám chặt lấy góc bàn theo bản năng. Tiếng nổ nghe như tiếng sấm y ủng, liên miên không dứt. Tuy cách cả mấy dặm, Nhưng vẫn lờ mờ cảm thấy được chấn động trên mặt đất. Thành công rồi sao? Thành công rồi sao? Mọi người đều thầm tự hỏi. Lúc này đột nhiên cửa đường hầm bật mở, bên tiểu hồ hớt lại chạy xuống thì thảo nói. Phan gia chuẩn bị xong chưa ạ? Phan Tuấn cật đầu, chợt phát hiện Hoác Thành Long hình như không đi theo, nhưng cũng không kịp hỏi nhiều. Bây giờ thời gian khẩn cấp, rời khỏi thành Bắc Bình mới là điều quan trọng nhất. Được, các vị theo tôi. Nào đoạn, bên Tường Hổ dẫn cả bọn ra khỏi đường hầm, vừa đi ra đã thấy bên ngoài rối loạn như ong vỡ tổ, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu hỏa cùng tiếng người nhốn nháo vang lên không ngớt, lúc chỗ này lúc chỗ kia thỉnh thoảng lại nghe thấy mấy tiếng súng lẻ tẻ. Ra khỏi phòng chứa địa, trong sân đã có rất nhiều khách trọ tụ tập, bọn họ chắc là đều bị tiếng nổ lúc nãy làm cho tỉnh giấc, ánh lửa đỏ rực từ phía bắc hắt tới, bên Tường Hổ dẫn theo đám Phan Tuấn chạy về phía cổng không dừng lại một phút giây nào. Đúng lúc này, phía bắc lại văng lên tiếng ấm ấm, lần này âm thanh lớn hơn lúc nãy nhiều, dẫu tao thì vừa rồi, mấy người họ vẫn đang ở dưới mật thất. Biện tiểu hồ hé cổng ra, nhìn ngó xung quanh, thấy trên phố cũng đầy người, họ đứng trước cửa nhà mình, vươn cổ ra nhìn về phía bắc, thì thầm nói chuyện, thảo luận xem phía bắc thành rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng lại có quân cảnh và cảnh sát chảy vù quá trước mắt, lao về phía bắc, đám phan tuấn nhìn thấy liền vội vàng nấp vào trong đám đông. Anh xem lần này thì cố nghết cả lên rồi Một trung niên cười hì hì nói Lại còn không à Bên đấy hình như là kho quân giới đấy Một người khác đáp lời Phan Tuấn cũng quay đầu lại nhìn Bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của Hoác Thành Long Càng lúc càng nhiều quân cảnh Cảnh sát và lính Nhật chạy về phía Bắc Lần này Hoác Thành Long chỉ e có đi Mà không có về Biện tiểu hộ dẫn họ nhanh chóng chạy về phía Nam Thành Đám đông mà xem náo nhiệt trước mắt Không ai chú ý đến hành tung của bọn họ cả Đến chân tường thành phía nam Biện tiểu hộ dừng lại nói Phan ra Giờ quân canh cổng thành đã bị đều sang khu phía bắc rồi Ở đây chỉ có mười mấy người Chúng nữa tôi đánh lạc cướng bọn chúng Các vị tranh thủ mở cổng mà xông ra nhé Thế còn anh Phan Tuấn lo lắng cho sự an nguy của biện tiểu hộ Biện tiểu hộ cười cười Quay đầu chụp một tấm khăn đen che mặt lên Nhanh chóng chạy về phía cửa thành Vừa chạy vừa rút hai quả lựu đạn trong túi Mở chút bảo hiểm ném về phía cổng thành Của điều đạn màu đen và trên không trung một đường cong tuyệt đẹp, hai tên quân cảnh đang trùng đầu vào nhau châm thuốc Cho thấy một vật đen đúa bay đến, Về mặt từ nghi hoặc chuyển sang kinh hãi, đang định hét lên thì đã bị tiếng nổ của lựu đạn nhấn chìm hết mọi âm thanh. Quả lựu đạn này uy lực rất lớn, dễ dàng san phẳng cánh trói cánh nho nhỏ phía trước thành một bãi đất bằng. Quân cảnh giữ cổng thành nghe tiếng chạy đến phát hiện biện bệnh hổ đang nấp bên cạnh liền đuổi theo, vừa đuổi bước lên đạn nhắm vào họ bệnh mà khai hỏa. Bình tiểu hổ muốn dẫn dụ bọn này thì càng xa càng tốt Nên giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa Nắm chuẩn thời cư lại mở chút quản lựu đạn còn lại Quăng ra phía sau Đám quân cảnh này Làm việc chẳng ra sao Nhưng bản lãnh giữ mạng thì không kém cỏi chút nào Từ sau bọn chúng đã thấy Một vật đen đúa bay về phía mình Cũng đoán được 8-9 phần Liền nhau nhau nhảy sang một bên né tránh Bình tiểu hổ nhân cơ hội này Lại chạy được thêm mấy chục mét nữa Phan Tuấn thấy biện tủ đã dụụ được mười mấy người vào trong ngõ lập tức dẫn Tý Ngọ và thời Dầu diều diềuu chạy về phía cổng thành vì kho quân giới bị nổ nên lính Nhật ở cổng Thành đã được điều động hết qua bên đó ở đây chỉ có mười mấy tên quân cảnh theo lẽ thường dù quân địch tập kích cũng phải đề lại mấy người để canh giữ cổng thành số còn lại đổi theo truy kích nhưng đám quân cảnh này vốn là hạng hèn nhát chỉ muốn giữ mạng giờ có người tấn công Đại bộ phận đã xong ra quy tắc rồi, ở lại đây ngộ nhớ kẻ địch nấp ở xung quanh, há chẳng phải sẽ toi cái mạng nhỏ hay sao? Vì bị vẩn chúng mới nhất quyết đi là đi hết. Ba người Phan Tuấn nhân cơ hội chạy đến cổng thành, còn dịu loạn vừa rồi uy lực thật kinh người, không ngờ đã khét một hố lớn trên mặt đất, hai cái răng chẳng nguyên vẹn nằm vật bên cạnh, dưới ánh trăng trông giận cả người. Thầy Diêu Diêu đi trước mở cổng thành, rồi lật người nhường cho tí ngọ cắm phân dao ra khỏi thành, sau đó bản thân đi sát phía sau. Phan Tuấn là người cuối cùng Anh vẫn lo lắng cho hoác thảnh lăng Và biện tiểu hổ Tiểu sư thúc chúng ta đi mau lên Lát nữa anh, chúng có thể sắp quay lại đấy Tí ngỏ thấy Phan Tuấn chần chừ không đi Thì Khánh kêu lên nhắc nhở Ờm Phan Tuấn gật đầu Nhắc quay lưng chuẩn bị rời đi Trong khoảnh khắc ấy anh thấy một bóng đen Vội vàng ngoài lại Thấy người kia đang đứng ở trong cổng Mặc áo tròn đen Nhìn anh mỉm cười Đột nhiên cách đó không xa văng lên tiếng súng Người kia tung mình lao lên bức tường bên cạnh Thân tú hết sức nhanh nhẹn thoát cái đã biến mất. Anh nhìn gì vậy?" Thầy dìu dìu tò mò bước tới hỏi. Ừ, "Không, không có gì, chúng ta đi mau thôi." Phan Tuấn bước đi, nhưng cái bóng ấy lại hiện lên trong tâm trí anh. Hắn ta như một cái bóng thất ẩn thất hiện trong cuộc sống của anh, tư hữu hành tung của anh luôn bị hắn nắm mắt được. Cái này cuộc là ai, Kim Vũ Thường và người nhà cũng bị hắn ta trói lại sao? Hắn ta làm như vậy có mục đích gì? Đám không nói đến chuyện bọn Phan Tuấn tranh thủ đêm tối trở về phủ song cắp thế nào chỉ nói về biện tiểu hộ dẫn dụ đám quân cảnh chạy vào trong ngõ. Đám người này vừa nếm mùi lựu đạn sợ biện tiểu hổ vẫn còn hàng nên giữ khoảng cách không gần không xa đuổi theo y vừa đuổi vừa bắn súng tức rằng tay bắn súng của đám này cũng chẳng ra sao mấy chục viên đạn bắn ra mà chẳng có viên nào chúc người bọn họ cả. Biện tiểu hổ thầm tính thời gian thấy cũng hòm hòm rồi trong túi vẫn còn một quả lựu đạn Chuẩn bị ném ra rồi ráng cắt đuôi đám quân cảnh này Không ngờ đúng lúc ấy Y chợt cảm thấy chân phải bình tê giải Trước mắt đã không nghe theo hiệu lệnh của đại não nữa Cái đó cả người ngắp vật ra phía trước theo quan tính Thế này là sao? Trong khoảnh khắc ngã xuống Y chỉ kịp nghĩ như vậy Thân thể Y đập mạnh xuống đất Của liệu đạn chưa rút chốt văng sang bên cạnh Lúc này Y mới cảm thấy chân phải bình Đau nhói lên từng cơn Giấy ruộng bò dậy Phát ra trước mặt có người đang đứng Tên tay cầm một khẩu súng cây khẩy nhìn mình. Người này không ai khác mà chính là Matasu, quả hệ hỏa, phát súng vừa rồi rau ý bán ra. Tuy lúc này bọn họ đều ở kho quân giới phía Bắc, nhưng khi ngay thấy tiếng lựu đạn nổ bên này, Matsu liền dẫn theo mấy người chạy sang phía Nam Thành, vừa khéo đụng mặt biện tiểu hổ, không hỏi Han gì đã đổ súng bắn đi bị thương. Người là ai? Matasu đi tới bên cạnh biện tiểu hổ lạnh lùng hỏi. Ha ha, tàn là ai mà chẳng được. Biện tiểu hổ tuy bị thương, nhưng vẫn nhịn đau gầm lên. Trong lúc nói chuyện, đám quân cảnh đã đuổi tới nơi, thấy Mata Sư. Cả bọn vội vàng hành lẫy, nhưng Mata Sư chẳng buồn để tâm đến chúng. Người quen Phan Tuấn không? hư cả bác bình này, có ai không biết Phan ra chứ? bị tiểu hổ đưa mắt nhìn quanh, nhìn xem có lựu đạn lúc nãy rơi ở đâu, ý biết nếu nó rơi vào tay đám người này sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Hừm. <cười> Người biết ta không phải nói chuyện đó mà Lời còn chút rút Giày da của Mata Sư đã đá trúng vết thương Của biện tù hồ Cảm giác đau đớn dữ dội lập tức lan tỏa Đi khắp châu thân Đầu gối mềm nhũn ra Biện tù hồ nừa ngồi nừa quy dưới đất Mata Sư khóc người gáy miệng bên tay y hỏi Phan Tuấn giờ đang ở đâu Ha ha Nhân vật nhỏ như ta Làm sao biết được Phan Gia ở đâu chứ Người phải đi tìm Phan Gia hỏi mới rõ được Cảm giác đau đớn kịch liệt Làm hai hàm răng biện tiểu hổ Ba vào nhau lập cập Môi lành thâm đấm cả lưng áo Có điều ánh mắt y vẫn không ngừng tìm kiếm Của liệu đạn Dù đột nhiên hai mắt sáng bừng lên Của liệu đạn nằm ở một khóc tường cách đó chừng 3 m Nếu không để ý thì không thể dễ gì tìm được Ta nhớ Trung Quốc có một câu cổ ngữ Nói là rượu mời không uống Lại muốn uống rượu phạt Chút nhấn nải cuối cùng của Matasu đã mất Y dẫm lên các chân bị thương của biện tiểu hổ Không ngừng nghiến qua nghiến lại Sau đó lại tung cước đá vào lưng họ biện một cái Chúng đòn vào lưng Thân thể của biện tiểu hồ lập tức nhau ra phía trước ý tế thời cơ đã đến Linh mượn lực Linh mượn lực bổ tới trước 3-4 mét Dùng thân thể cho quả lụ đạn Rồi cẩn thận nắm chặt trong lòng bàn tay Đưa hắn về Ta không tin hắn không nói Rất lời Mà Thạ Sư tức giận đi về phía cổng thành Đám quân cảnh lập tức chạy tới bên cạnh biện tiểu hồ Chuẩn bị trói y lại Những đội bị hai tên lính của Mata Sư ngăn cản. Hừ, hai tên quân cảnh vội lùi bước, để tên lính kia xốc biện Tiểu lên, đúng lúc này, họ biển giật chốt bảo hiểm của lựu đạn. Hai tên lính thấy tình thế chẳng lành, đang định bỏ chạy thì biện Tiểu Hổ đã khóa chặt tay chúng lại. Mẹ nó, lão tử có chết cũng phải kéo theo hai đứa chúng mày nằm nệm nằm. Lời vừa nói dứt, một tiếng nổ lớn từ ngõ sâu gần cổng Nam Thành Bắc Bình vang lên, tiếng nổ truyền đi rất xa, Phan Tuấn đã giao khỏi thành đột nhiên dừng bước. Lòng không khỏi run lên Anh nói với Tí Ngọ và thời dầu dầu Hai người nghe thấy không Hình như là bị tù hổ lại dùng lại lựu đạn đó Hả Tí Ngọ dừng chân đứa mắt nhìn quanh Buôn viên tính mịch như tờ Không ngại nghe, nghe thấy tiếng đổ nào Từ chút thúc chú yên tâm đi Bọn đấy không bắt được biện đại ca đâu Hy vọng thế Phan Tuấn nói xong liền tiếp tục đi Nhưng trong lòng vẫn không sao bình tĩnh được Phía trước đã là con đường núi dẫn lên phủ song cáp chương 8 âm dưng song cáp Bệnh phổi sông cam thì đã là giờ dần, Phan Tuấn không kịp nghỉ ngơi, dàn tí ngọ đặt Phan Dao lên giường, tình hình Phan Dao càng lúc càng tệ, môi đã tự tái nhợt chuyển thành tím đen, loại độc dược này quả nhiên cực kỳ lợi hại, nhất thời Phan Tuấn cũng không biết rốt cuộc đây là loại độc nào nữa. Tí ngọ, Phan Tuấn nhìn Phan giao, lo lắng gọi, chợt phát hiện không ai trả lời mình, anh ngẩng đầu lên vừa khéo thấy thầy Diều Diều từ ngoài cửa bước vào. Sau khi về phủ xong Cáp Phan Tuấn đã bảo người dưới sắp xếp trúc ở cho Thời Diều Diều Nên Thời Diều Diều bến theo người hầu vào phòng Lúc này có lẽ cũng muốn xem thương tế Phan giáo thế nào lên mới qua đây Ông ấy sao rồi Thời Diều Diều nhìn Phan Tuấn hỏi um, Chỉ biết là chúng độc Nhưng không biết chúng độc gì Xem ra chỉ còn một cách cuối cùng thôi Phan Tuấn thở dài nói Cô thấy tí ngọ đâu không Thời Diều Diều lắc đầu Phan Tuấn ngâm ngây dây lát rồi nói Thời cô nương, cô giúp tôi trung chừng phan rau một lát Tôi ra ngoài chút rồi về Thời rèo rèo gật đầu Tới bên cạnh phan rau Phan Tuấn dạo bước đi ra Vừa đến cửa liền đụng ngay tí ngọ đi vào Tiểu sư thúc vừa nãy chú gọi tôi à Tí ngọ lo lắng hỏi Ừ, um, anh đi đâu thế Phan Tuấn vừa nói vừa đi ra ngoài Lại gặp Âu Dương Yến Vân Thì ra, y đặt phan rau xuống rau Liền chạy đi báo cáo cho cô Anh Phan Tuấn, chú phan rau về rồi à Âu Dương Yến Vân hiện nhân cũng thức trắng đêm Ừ, cô và thời cô nương chăm sóc Phan Giao trước nhé Tí Ngọ đi với tôi một chút Phan Tuấn biết thời gian cấp bách Không kịp nói chuyện nhiều Kéo Tí Ngọ ra phía sau nhà Tí Ngọ không hiểu chuyện gì Bị Phan Tuấn lôi đi một mạch Xuyên qua hành lang nhà giữa Ở cuối hành lang có một khung cửa tròn Cánh cửa màu đỏ khóa chặt Phan Tuấn đi tới trước cửa ấy Lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa hình thù kỳ quái Tra vào ổ Chỉ ngay cạch một tiếng rất kẽ Chiếc khóa mở ra Tí Ngọ Có nhớ mấy hôm trước tôi hỏi anh về phủ sông Cáp này không? Phan Tuấn vừa đẩy cửa, vừa khẽ hỏi tí ngọ. Ơm, con nhớ, tiểu sư thức nói tôi chỉ biết một mà không biết hai. còn nói khi nào sẽ dẫn tôi đi trải nghiệm sự huyền dịu của phủ sông Cáp này? Tí ngọ nói tới đây không khỏi có chút kích động. Lẽ nào huyền cơ của phủ sông Cáp nằm ở bên trong cánh cửa tròn này? Ừ, anh sẽ thấy ngay bây giờ đây. Dứt lời, cánh cửa đã mở tung ra. Ánh mắt tí ngọ nhìn chầm chầm vào cửa, Chỉ thấy bên trong có mấy chục cây hòe lớn, thân cây từ 3 đến 5 người ôm, xem chừng ít nhất cũng có mấy trăm năm tuổi thọ, tán rộng che phủ toàn bộ sân vườn dưới bóng dâm của chúng. Phan Tuấn dẫn tí ngọ đi vào dưới tán hòe, lạ thay, dở rót rằng đang giữa mùa hè, nhưng trong vườn hòe này lại lạnh lẽo vô cùng, hơi ẩm quần quận mang tâu hơi nước lần vợn khắp xung quanh. Tiểu sư Thúc, nơi này, nơi này sao lại âm u thế? Tí ngọ thấy sống lưng mình hơi lạnh lạnh. Phan Tuấn không trả lời câu hỏi của tí Ngọ Mà dạo bước đi vào bên trong Tí ngọ đánh theo sau Vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc Giữa khu trồng hòe có một căn nhà nhỏ Chỉ chừng 10 mét vuông Nhưng hình dáng lại rất đặc biệt Bên dưới to, bên trên nhỏ Tí ngọ có cảm giác dường như đã thấy căn nhà này ở đâu rồi Nhưng nhất thời lại không nhớ ra được Đột nhiên anh đã sực hiệu ra Căn nhà này có hình dạng như một cỗ quách dựng đứng Phan Tuấn đẩy cửa ra Bên trong trống quách Không có đồ đạc gì Phan Tuấn đứng ở giữa mà nói Tí ngọ Anh sẽ được biết lai lịch của phủ song cắp này ngay thôi. Tí Ngọ nuốt nước bọt, nhưng vẫn không thấy có gì đặc biệt. Phan Tuấn lấy ở sau cửa ra hai cái cuốc sắt, đưa cho Tí Ngọ một cái, rồi ngần đầu nhìn lên. Trên trần nhà có mấy hốc nhỏ, ánh trăng có thể xuyên qua, dọi xuống mặt đất. Đào ở đây đi. Phan Tuấn nói xong, liền bắt tay vào luôn. Tí Ngọ cũng lập tức học theo. ánh trừng đào sâu được vài thức, cuốc sắt trên tay anh ta đột nhiên đụng phải thứ gì đó rất rắn, phát ra một tiếng kêu trầm chầ Đợi đã, Phan Tuấn bỏ chiếc Quốc đang cầm xuống, quỳ một chân, hai tay cẩn thận ngặt đất sang một bên nói. Tí ngọ, đốt đèn. Tí ngọ gật đầu, lấy bật lửa ra dọi xung quanh, thấy trên tường có mấy ngọn đèn dầu, bèn châm một ngọn đèn cầm tới. Chỉ thấy phía dưới tay Phan Tuấn hóa ra một phiến đá xanh lớn. Tiểu sức thúc, đây là... Tí ngọ trong mày hỏi. Anh có thử xem, Phan Tuấn chỉ vào phiến đá xanh. Tí ngọ nghi hoặc đưa tay gói nhảy Hai ba cái lên phiên đá Chỉ nghe tiếng vọng con con Nên lộ vẻ mừng dỡ hỏi Bên trong rỗng à Phan Tuấn lắc đầu Sau đó ra hiệu cho tí ngọ lùi lại nói Lạt nữa thấy gì cũng đừng kinh ngạc quá Tí ngọ gật đầu Tránh sang một bên Đầu gối không khỏi hơi run Ngay bây giờ anh ta sẽ biết được bí mật Quả phủ song cắp này Muốn không kích động cũng thật khó Phan Tuấn đưa tay ra sau lưng Với lấy chiếc quốc lúc nãy Đứng dậy Dơ nó lên cao Dùng hết sức bổ mạnh xuống phiến đa xanh Một tiếng choang vang lên lanh lành Như tể có thứ đổ xứ tinh xảo Rơi xuống mặt đất Phiến đa xanh trước mặt vỡ thành vô số mảnh nhỏ Liền sau đó một vật đen đúa Từ bên trong chạy vọt ra Lao về phía Phan Tuấn Phan Tuấn sớm đã chuẩn bị Nhanh chóng lùi lại một bước Cùng lúc này Tinh Ngọ phát hiện Một thứ tranh trắng không chui ra khỏi phiến đa vỡ nát Đang di chuyển về phía mình Tí Ngọ cầm chặt đèn dầu trên tay, rốt cuộc cũng nhìn rõ, thứ tranh trắng ấy hóa ra là một con gà con, con lông màu trắng giữa. Anh ta không khỏi chố mắt ra, không thể nào ngờ bên dưới phiên đá xanh ấy lại có vật sống. Tí Ngọ đừng ngẩn ra nữa, bắt nó lại. Tí Ngọ ngẩn đầu lên đã thấy Phan Tuấn tóm lấy cái thứ vừa bay lên kia, hóa ra cũng là một vật sống. Tí Ngọ nhìn con gà nhỏ lông trắng, chòe tay ra nhưng không biết nên ra tay thế nào. Cuối cùng tí ngọ phải hạ quyết tâm Mới dám tóm lấy con gà con đó Nhưng không dám dùng sức Chỉ sợ lớt tay sẽ bóp chết nó mất Kích cỡ con vật này Vừa bằng lòng bàn tay của anh ta Tí ngọ xòe bàn tay ra Con vật nhỏ dỗi hai chân Đôi mắt nhỏ đen láy trợn tròn lên nhìn anh ta Không ngừng đảo qua đảo lại Cái đầu lúc lát liên hội trông rất đáng yêu Lúc này Phan Tuấn cũng tóm một con đi tới Con vật trên tay anh ta khác hẳn với con của tí ngọ Toàn thân đen tuyển Mắt lại trắng toát Hơi giống như bị mù Tiểu thúc Túc, hai con gà này sao lại ở bên dưới phiên đá thế? Tí ngọ đứng dậy hỏi. Phan Tuấn cười cười. Đây không phải là gà, mà là một cặp bồ câu. Một trống một mái, một con màu đen, một con màu trắng. Con màu đen trên tay tôi là con trống, con anh đang cầm là mái. Hai con chim này thể hiện âm dương nhưng trong âm có dưng, trong dương lại có âm. Chim trắng vốn đại diện cho dương nhưng lại là chim mái, bên trong thuộc âm. Chim đen biết bay nhưng không biết chạy, chim trắng thì chỉ chạy được trên mặt đất mà không biết bay. Chậc chậc, thì ra đây chính là nguyên nhân nơi này được gọi là song cáp địa, không ngờ bên dưới lại có hai con chim câu thế này thật. Tỷ Ngọ hiểu ra, nhưng một nghi vấn khác lại nổi lên. Tiêu Tư Thúc, hai con bồ câu này ở bên dưới viên đá thì ăn gì được? Ăn côn trùng." Phan Tuấn vừa nói vừa đi ra cửa, có nhìn thấy những cây hòe kia không?" "Vâng." Tỷ Ngọ gật đầu, lúc mấy bước vào khoảng sân này, Anh đã lấy làm kích ngạc, trong vườn sao lại trồng nhiều cây hoè đến thế, theo lý thuyết phong thủy dương trạch tuyệt đối không thể trồng cây hoè trong nhà được, vì chư hoè này Chết tự ra chính là chư mộc và chư quỷ, bởi thấy đa phần người ta chỉ trồng ở những chốn ngoại ô hoang vắng hoặc khu mộ địa. Sở dĩ trồng nhiều cây hoè ở đây vì nơi này vốn là một khu mộ địa, bên dưới mỗi cây hòe đều có một chỗ quan tài, khí hậu ở đây thích hợp cho thi trùng sinh trưởng, vì vậy mới có tòa trang viện này. Phan Tuấn vừa nói vừa đi Thế hai con chim này thì liên quan gì đến độc Mà chú Phan Giao chúng phải chứ tí ngọn lại hỏi Ừ Mới đầu tôi cũng không biết Phan dao rút cuộc chúng phải loại độc gì Nhưng dọc đường đi Tôi đã suy đoán triệu chứng của ông ấy Có lẽ là bị người ta đầu độc bằng thi trùng Mà hai con bồ câu này lại là cao thủ săn bắt thi trùng Trong lúc nói chuyện Phan Tuấn đang ra ngoài khung cửa tròn Anh cẩn thận khóa chặt cửa lại Lát nữa anh sẽ thấy Nghe vậy tí Ngọ thấy háo hức vô cùng không ngờ chỉ trong mấy ngày đã được chứng kiến bao nhiêu sự việc ly kỳ lúc họ về phòng thời dều Diều đang ngồi bên cạnh Phan giao còn Âu Dương Yến vân thì cứ đứng ở cửa ngõ nghiêng ra ngoài giờ đây tâm trạng cô còn nôn nóng hơn trước nhiều vừa nãy tí Ngọ đã kể sư những chuyện họ gặp phải ở Bắc Bình Tuy chỉ qua lo đại khái nhưng rất rõ ràng đám người Âu Dương Lôi H nhất định đã bị tập kích giờ cô đang rất lo lắng cho sự an toàn của ông nội và em trai thầy Phan Tuấn và tí Ngọ đi vào Âu Dương Yên Vân vội bước lên đón Khi nhìn con bồ câu màu đen trên tay Phan Tuấn Cô không khỏi trong mảnh nghi hoặc Xong không dám hỏi nhiều Cái đó thấy tí ngọ cũng cầm một con bồ câu màu trắng đi theo sau Cô lại càng thêm khó hiểu Thời cô nương Cô và Yên Vân tránh như một lát Phan Tuấn có vẻ hơi khó xử Tiện tay đưa con bồ câu màu đen cho tí ngọ Còn mình thì đi tới bên dưỡng Phan Giao Thời dầu dầu gật đầu đi ra ngoài Nhưng Âu Dương Yên Vân Thì muốn xem cho rõ rút cuộc là chuyện gì Đến cứ đứng ngây ra tại chỗ Này này này Cô còn đứng đó làm gì hả Thì ngọ đầy Âu Dương Yến Vân mặc kệ tôi Âu Dương Yến Vân bực bội gân cổ lên cái Phan Tuấn đang giúp Phan dao cởi áo ngoài Ngay tới cô nói vậy thì ngần đầu lên mỉm cười Yến Vân nếu cô không ngại Thì cứ ở đây mà xem Chứt lời bắt đầu cởi quần Phan dao ra Mặt Âu Dương Yến Vân lập tức đỏ bừng lên Thế thì em ra ngoài đây Nói đoạn cô chừng mắt với tí ngọ rồi xoay người chạy đi Hai cô gái ra ngoài Liền đóng chặt cửa phòng lạnh Lúc này Phan Tuấn đang lột sạch y phục trên người Phan Giao Lấy trong ngăn kéo ra một thanh đoạn đao Nhẹ nhàng rạch vào mấy chú ở sau lưng Mông và gót chân của ông ta Thấy máu chảy ra liền dừng lại Tí ngọ Đưa con màu đen đến cho tôi Phan Tuấn đặt thanh đao sang một bên Đón lấy con bầu câu đen Đặt nó cạnh gối của Phan Giao Rồi lấy ra một sợi dây Bực vào cổ con chim Cái đó lại cầm một mũi kim bạc Bảo tiếng ngọ Giờ hãy tả con chim trắng lên người phan dao đi Sau đó anh dùng kim bạc châm nhẹ vào con chim đen Con chim bị đau Với đập hai cánh phát ra tiếng chít chít như tiếng chuột Con chim trắng Thấy thế lập tức bò lên người phan dao Không ngừng đi đi lại lại mổ mồ lên người ông ta Lát sau Một con thi trùng to như hạt gạo Chui ra từ vết thương trên người phan dao Con chim trắng liền xông tới Ngậm con trùng nhỏ đi tới đầu giường Đút cho chim đen Tí ngọ trốn mắt ra nhìn Tiểu sư Thúc sao lại thế Chúng nó sống dưới lỏng đất còn chim đen này không thể đi lại Vì vậy toàn phải kêu lên Trời chim trắng bắt mồi về đút cho ăn Mới sống sót được Phan Tuấn nói đoạn Lại khách đâm con chim đen một cú nữa Vẫn là một chàng tiếng chít chít như chuột Con chim trắng lại bắt đầu đảo qua đảo lại Trên người Phan Giao Cứ vậy lặp đi lặp lại mấy lần Thân thể Phan dao đột nhiên run lên Ông Thình Lình ngồi bật dậy, phun ra một búng máu đen. Phan Tuấn mỉm cười, lúc ở khách sạn Phan dao phun ra máu đỏ. Đó không phải là máu độc. Giờ phun ra thứ máu đen bầm tanh tuổi này mới chứng tỏ thi độc đã được loại trừ triệt để Cứ vậy lặp đi nập lại mấy lần, thân thể Phan Giao đột nhiên run lên. Ông Thình Lình ngồi bật dậy, phun ra một búng máu đen. Phan Tuấn mỉm cười, lúc ở khách sạn Phan Giao phun ra máu đỏ. Đó không phải là máu độc, giờ phun ra thứ máu đen bầm tánh tuổi này mới chứng tỏ thi độc đã được loại trù trượt đẻ. Anh ta con chim đen xuống, sau đấy bắt con chim trắng đưa cho tí ngọ, bảo anh ta chỉ cần nhốt chim đen vào lồng thì con trắng sẽ không đi đâu hết. Tí ngọ cười cười gật đầu ra ngoài. Thiếu ra! Tí ngọ vừa ra khỏi phòng, Phan Giao cũng tỉnh lại, gương mặt ông ta khôi phục lại chút sắc máu. Phan Tuấn nghe tiếng vội đi tới, đỡ Phan Giao ngồi dựa vào tường, thân thể Phan Giao vẫn còn vô cùng yếu ớt. Thếu ra, Phan Giao gắn sức ngồi lên, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tôi cứ ngỡ, đời này không gặp lại được cậu nữa rồi. Từ khi lão chủ nhân qua đời, Phan Giao luôn bầu bàn bên cạnh Phan Tuấn, giờ lại trải qua một phép biến cố như thế, trong lòng bóng trào dưng cảm giác bi thương. Phan Giao, thân thể chú vẫn còn yếu lắm. Cứ nghỉ ngơi một lát rồi nói sau Phan Tuấn an ủi Đoàn kéo tranh đắp lên người ông ta Đúng lúc này Âu Dương Yến Vân và Thời Dìu Dìu bước vào Thấy Phan Giao đã tỉnh lại Âu Dương Yến Vân lên chạy tới Lắm nơi cánh tay ông ta hỏi Chú Phan Giao Ông nội và em trai tôi đâu rồi Phan Giao bốn anh nhắm mắt Lúc này lại sực mở mắt ra nhìn Âu Dương Yến Vân Khóe miệng không khỏi co giật Thân thể khẽ khẽ run lên Âu... Âu Dương Lão già, ông ấy qua đời rồi. Lời này vừa thốt ra, Âu Dương Yên Vân như tệ bị rút hết toàn bộ sức lực, cả người đổ vật ra đất, chẳng khắc một bãi bùn. Phan Tuấn cũng gẩn ra, tuy trong lòng sớm đã có dự đoán về khả năng xấu nhất, nhưng anh vẫn không dám tin đây là sự thật, Âu Dương Lôi Hỏa đã chết rồi sao? Một lúc sau, Âu Dương Yên Vân đột nhiên đứng bật dậy. Chú Phan Giao, chú nói thật chứ? Phan Giao khó nhọc gật đầu Thế còn em trai tôi đâu? Âu Dương Yên Vân lại hỏi dồn Phan Giao nhìn thẳng vào Âu Dương Yên Vân Một lúc lâu sau mới lắc đầu Tôi không biết Rất lời Ông ta nhắm mắt lại Âu Dương Yên Vân liền rất sức lanh nhắc Nhưng bị Phan Tuấn cản lại Yên Vân Giờ Phan Giao đã thoát khỏi nguy hiểm Nhưng thường thế vẫn còn rất nặng Đợi chú ấy nghỉ ngơi một chút rồi hỏi cũng không muộn Âu Dương Yên Vân chậm chậm ngần đầu lên nhìn Phan Tuấn Nước mắt lưng chậm Cô bậm môi Cố giữ cho nước mắt không rơi xuống Một lát sau mới lau nước mắt nói Em biết Ông nội sẽ không chết đâu Ông nói sẽ dẫn em và em trai đi tìm mẹ cơ mà Giờ chú Phan sao không tỉnh táo Em không tin lời chú ấy đâu Ai cũng biết Âu Dương Yên Vân đang tự an nội mình Nhưng không ai muốn bóc trần sự thật này Lúc tí ngọ đi vào, thấy khóe mắt Âu Dương Yên Vân đang ươn ướt, không khỏi tò mò, nhìn thời rượu rượu hỏi. Cô ấy sao vậy? Thật ra tí ngọ đã đoán được Đại Khánh, nhưng cũng không muốn tin, thời rượu rượu không để ý đến anh ta, quay lưng đi thẳng ra ngoài. Anh Phan Tuấn, anh yên tâm đi. Em không sao, em sẽ đợi khi nào chú Phân Giao tỉnh táo lại rồi hỏi chú ấy. Nói xong, Âu Dương Yên Vân loạn trọng lao ra cửa. Tiếng Ngọ vội vàng bước lên đỡ lấy Nhưng lại bị cô ta gạt ra Tàu suốt túc Chuyện gì vậy Tiếng Ngọ thấy Âu Dương Yên Vân Vừa đi khỏi liền hỏi ngay Âm um, Âu Dương tiền bối qua đời rồi Phan Tuấn thở dài Hả Giọng Tiếng Ngọ thực ra không có vẻ kinh ngạc Mà chỉ là không muốn tin Cần muốn nghĩ đây là sự thật Có phải do người Nhật làm không Hoàn Giao chưa nói Nhưng không phải đám người đó thì còn ai vào đây được nữa Đoạn Phan Tuấn xua tay với Tí Ngọ Anh về nghỉ ngơi đi Hôm nay để tôi trông Phan Giao Tí Ngọ còn định nói gì đó Nhưng thấy Phan Tuấn có vẻ mệt mỏi Bền đút lại Phan Tuấn ngồi trước mặt Phan Giao Sắp xếp lại một lượt mọi chuyện từ trước tới nay Tin tức Âu Dương Lôi Hỏa Rơi khỏi nhà họ Phan rút cuộc là do ai tiết lộ Nghĩ tới đây Không khỏi nhớ đến những lời thời dầu dầu từng nói với mình mấy hôm trước Trên bình đầy ở phía sau núi, thầy rượu rượu tay cầm Tam Thiên Trượng đứng trước mặt Phan Tuấn. Lúc đó Phan Tuấn hết sức tò mò, vì nhà họ Phan ngoài anh, Phan Giao và bác cả ra, không ai biết đến vụ sống cắp này, càng không biết được đám người họ ẩn trốn nơi đây. Vốn tưởng thầy rượu rượu đến để tìm kẻ thù, không ngờ cô lại thu Tam Thiên Trượng lại, xoay lưng nhìn dòng suối bí trước, nói Có phải anh đang tò mò, không biết tại sao tôi tìm được đến đây phải không? Ừ, đúng thế Phan Tuấn không ngần ngại hmm. Thời Thời Diệu đột nhiên ném ra một vật Phan Tuấn nhanh tay bắt lấy Xòe tay ra nhìn Hóa ra là một mảnh giấy ghi chữ Đây là... Phan Tuấn tò mò hỏi Tôi đoán được trong tay Một tên thủ hạ của Nam Mô -tô. Đó là chỉ dẫn đến được nơi này Thời Diệu Diệu xoay người lại nói Nếu không phải tôi đi trước một bước Giết chết anh lấy được mảnh giấy này Sợ rằng Namoto đã bao vây cả ngọn núi rồi Phan Tuấn ngạc nhiên nhìn bảnh giấy Vốn tưởng rằng mọi chuyện đều được bố trí rất cẩn thận Không ngờ hành tướng của mình Sớm đã nằm trong tầm khống chế của người ta Cậu có biết ai báo tin cho Namoto không? Phan Tuấn voi viên bảnh giấy trong tay lạnh Không ngừng vân vi Thời dù dù lắc đầu Namoto hình như Luôn phái người giám sát nhà anh Mỗi hành động của anh đều có người báo lại cho ông ta Tại sao cô lại giúp tôi? Phan Tuấn thắc mắc um, Vì tôi tin lời anh Và lại tôi cũng tuyệt đối Không giao bí mật của nhà họ thờ cho ông ta Thời rượu rượu hở hững trả lời Nhớ lại những lời đó Phan Tuấn không khỏi kinh hãi trong lòng Nhưng bọn chúng truyền tin đi Bằng cách nào có chứ Phan Giao hôn mê suốt một ngày Lúc tỉnh lại thì đã là chập tối Lần này tình trạng Phan Giao tốt hơn Lần đầu tiên tỉnh lại nhiều Phan Tuấn giúp ông ta bắt mạch Thấy mạch tự bình ổn Thì trùng trong cơ thể đã được loại trừ toàn bộ Lúc tí ngọ tỉnh dậy Phát hiện Âu Dương Yến Vân đang ngồi trước mặt mình Không khỏi ngây ra con người lùi lại Âu Dương Yến Vân nói Tí ngọ Anh đi với tôi một chút Tí ngọ không biết Âu Dương Yến Vân có ý gì Bèn theo cô ta Đi ra bình đại phía sau núi Âu Dương Yến Vân đột nhiên khóc nấc lên Nước mắt lá trả Tí ngọ Anh giúp tôi một chuyện được không Được rồi Mọi người đều đã tới Chú Phan Dao kể lại chuyện ngày hôm ấy đi. Phan Tuấn đi tới bên cạnh Phan Dao. kể lại cho bọn họ biết đi. Dứt lời, anh liền ngồi xuống bên cạnh Phan Dao. Phan Dao chau mày, hai môi nứt nẻ, thở dài một tiếng. Âu Dương Tiễn Bối dẫn chúng tôi ra khỏi thành Bắc Bình được chừng 4 năm chục rằng, đi về phía tây, đến một vùng núi thì đột nhiên con ngựa hí dài rồi dừng lại. Âu Dương Tiễn Bối biết chắc định đã xảy ra chuyện gì đó. Lên bảo cho trai bảo vệ cho tôi Rồi một mình đi ra bên ngoài Lúc đó tôi cũng hết sức tò mò liền nhổn lên vén rèm xe ra Vừa nhìn giật này mình kinh ngãi Lẽ ra có ba con ngựa đánh kéo xe Lúc này chỉ còn hai con Âu Dương Tiền Bối đứng phía trước cỗ xe Còn tên đánh tre thì sớm đã bị tình cảnh trước mắt Làm cho đời người ra như phẫu rồi Đột nhiên lại có tính ngựa hí dài Một trong hai con ngựa còn lại đổ về phía trước Cả người thụt xuống đất sâu Tôi phải nhích người lên một chút mới nhìn rõ Thì ra trên mặt đất Không biết từ lúc nào đã hiện ra những cái hố nhỏ Trong hố toàn cát mịn Vì vậy con ngựa càng vùng vẫy Thì lại càng thụt xuống sâu hơn Nháy mắt đã biến mất Âu dưng tiền bối lập tức Bảo cháu trai bảo vệ tôi rời khỏi chỗ đó Đúng lúc này Trong bụi cỏ nhảy ra mấy người Nhật mặc đồ đen Âu dưng tiền bối nhảy xuống xe Đi tới trước mặt mấy người đó không ngờ Trong nhóm lại có một người trẻ tuổi, trong bộ rãnh như người Trung Quốc, hắn ta gọi Âu Dương Tiền Bối là Bác. Chật! Thế ngõ đột nhiên ngắt lời Phan Giao như mày nói. Chú Phan Giao, chú nói trên mặt đất đột nhiên hiện ra nhiều hố nhỏ, bên trong toàn là cát mịn. Ừ, đúng vậy, hình như trong hố còn có lực hút nào đó, con ngựa không kịp vùng vẫy nhiều đã lọt thỏm xuống dưới đất. Miêu tận lại tình cảnh lúc đó, gương mặt Phan Giao không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Sao thế? Tí Ngọ, anh biết thứ đó là gì hả? Phan Tuấn thấy Tí Ngọ trong mày bèn hỏi. Tiểu sư Túc, tôi từng nghe sư phụ nói hồi trước khu trùng sư hệ thổ có một loại bí mật, điều khiến rất nhiều côn trùng, hình như gọi là kiến sư tử. Khu trùng sư sử dụng bọn chúng để tạo ra các khố cắt chảy. Lô kiến này bốn là giống ăn thịt. Số lượng rất lớn, vì vậy dù là người hay động vật lọt vào trong hố của chúng đều biến thành xương trắng trong trước mắt. lúc nói những lời này, tiếng ngọt tỏ ra hết sức kinh hoàng, người nghe cũng giỡn hết cả tóc gáy, không ngờ trên thế gian này lại có loài sinh vật kỳ dị như thế. Có điều, có điều loại bí thuật này lẽ ra chỉ có truyền nhân được lựa chọn của khu trùng sư hệ thổ mới biết dùng. Theo như tôi biết, người duy nhất trên đời này biết dùng loại bí thuật đó chỉ có mình sư phụ tôi thôi. Tiếng ngọn nói vậy là Phan Tuấn đột nhiên nhớ đến Phùng Vạn Xuân trong nhà lao Bắc Bình. Từ sau khi anh đến tăm Phùng Vạn Xuân, chỉ trong mấy ngày mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Không, người đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Phan Giao nói tiếp. Hắn đi tới trước mặt Âu Dương Tiền Bối, chắp tay mời ông ấy cùng hắn về Bắc Bình. Nhưng với tính cách Âu Dương Tiền Bối, sao có thể đồng ý chứ? Hai người mới nói được vài ba câu, Âu Dương Tiền Bối đã ra tay luôn. Người trẻ tuổi kia cũng không chịu kém thế Sau khi qua lại hai chiêu Đều bị Âu Dương Tiền Búi đánh bật ra Đúng lúc này Tám người áo đen nãy giờ Với đứng sau lưng hắn Nhất loạt sông lên Xong quyền cùng nan địch cử thủ Ông Dương Tiền bối chẳng mới chốc đất kia sức Rơi vào thế hạ phong Lúc đó ông ấy lấy ra một thứ Trông như cây sáo để lên miệng khẽ thổi Âm thanh hết sức trói tay Thoáng sau thì nghe thấy trong núi Có tiếng rầm rập như thể mấy con ngựa Cùng quần vó vậy Người trẻ tội kia kêu ẩm lên không ổn Vừa dứt lời trời thấy mấy con bị hậu sung lên Không biết bọn kỷ đó rút cuộc nấp ở đâu Mà sung lên rất nhanh Trọng chớp mắt Đã có mấy tên áo đen bị bị hậu xé sắc Thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng nào Những tên còn lại sớm đã bị khí tế này Làm cho kinh hoàng Nhưng con bị hậu thì coi đó là chuyện hết sức bình thường Từ cố thi thể này Nhảy trồn lên một thân thể khác Vật lực một cái rách một tiếng Tin gian lại bị bẻ gãy ngang lưng Người trẻ tuổi bèn lấy ra một cái hộp Không biết trong hộp con gì Mà vừa mở ra Đã thấy mùi hương đồng nạc sọc vào mũi Hắn ta chụp lấy một nắm thứ đó Giải lên mình lũ bì hầu Chỉ thấy lũ bì hầu đi tới đâu Mặt đất chỗ đó liền rung lên bật bật Trong nháy mắt đã xuất hiện những hố cát chảy Lũ bì hầu đi hết sức nhanh nhận Nhưng không kịp phẳng bị Thân thể tức thể thụt xuống đáy hố cát Âu dân tiền búi gầm lên Bảo chó trai hộ tấn tôi Chạy vào một núi ở gần đó Vì tôi bị thương, chúng tôi hành động hết sức chậm chạp, Âu Dương Tiễn Bối và mấy con bị hầu còn lại phải cầm cự rất khó khăn, dải núi non ấy trơ trọi chốc không có chỗ nào để ẩn nấp. Chúng tôi vừa leo lên được lưng chừng núi thì nghe thấy tiếng thảm thiết của Tiễn Bối. Hai chúng tôi dừng lại, Âu Dương thiếu gia đưa mắt nhìn quanh rồi dấu tôi với vết sau một tảng đá, chuẩn bị xuống núi tiếp cứu cho Âu Dương Tiễn Bối. Không ngờ cậu ấy vừa dấu tôi xong thì phát hiện người chạy tối kia đã theo đám áo đen còn lại chảy lên. Để đánh lạc cứng bọn chúng, Âu Dương Thiếu Gia liền chạy thẳng lên đỉnh núi, đám người kia đuổi theo. Trừng nửa canh giờ sau, người trẻ tuổi kia dẫn theo mấy tên thuộc hại, khinh sắc chết từ trên đỉnh núi xuống, nhưng chẳng mấy sắc đó không có Âu Dương Thiếu Gia. Tôi đang lo lắng cho sự an nguy của Âu Dương Thiếu Giang thì đột nhiên bị đập một cú sau lưng, trước mắt liền tối sầm lạnh. Phan Giao nói xong, họ lên mấy tiếng dữ dội. Chú Phan Giao, Vậy tức là chú không thấy xác của ông nội và em trai tôi phải không? Âu Dương Yến Vân mừng giờ đứng mật dậy. Vâng, Phan Giao gật đầu. Ông ta còn định nói gì đó nữa, nhưng thấy về vui mừng của Âu Dương Yến Vân lại không nỡ tiếp tục. ha <cười> ha tôi biết là họ không thể nào chết được mà. Âu Dương Yến Vân nhẹn miệng cười tươi tắn. Phan Giao, chú còn nhớ địa điểm bị tập kích không? Phan Tuấn hỏi. Vâng, còn nhớ chứ. Chỗ đó gọi là Hắc Sơn. Phan Giao trả nời Phan Tuấn khách gật đầu thẩm suy tính hai vấn đề Thứ nhất Tiếng ngọ nói Người trẻ tuổi kia sử dụng bí thuật Của khu trùng sư hệ thủ Vậy có phải Phùng Vạn Xuân Còn một người thừa ký nữa Thứ hai là lúc này Hai ông cháu nhà Âu Dương đang ở đâu Kể thực Phan Tuấn cũng nhìn ra được Thái độ nghi ngại của Phan ông ta nói Âu Dương lôi hỏa Đã qua đời tuyệt đối Không chỉ dựa vào tính kêu tàm kia Mà suy đoán Hắn còn phải có ẩn tình gì đó nữa Anh chầm mặt dây lát rồi ngần đầu lên nói. Lát nữa, Thầy cô nương và tí ngọ Hãy vào thành Bắc Bình xem có nghe ngóng được tin tức gì Về phùng vạn xuân, tiên sinh hay không. Tôi và Âu Dương Yến Vân Sẽ đi hát sơn, Thử tìm coi có dấu vết gì sót lại. Tí ngọ và thầy rèo rèo gật đầu Chuẩn bị xuất phát, Nhưng Âu Dương Yến Vân lại đuổi theo tí ngọ Nói với anh ta. Nhớ những gì anh hứa với tôi nhé. Tí ngọ lức phan tuấn, Rồi gật đầu, đi theo thầy rèo Rời khỏi phù sông Cáp Hiện giờ Phan Tuấn đang bị truy nã khắp nơi Vì vậy anh và Âu Dương Yên Vân Phải đợi đến khuya mới có thể lên đường Yên Vân Cô và tí ngọ nói gì đấy Phan Duấn tò mò hỏi Không có gì Âu Dương Yên Vân mỉm cười đi vào phòng Phan Giao Chương 9 Mặt thất dưới hầm quán trọ Tạm không nhắc đến chuyện Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân Cùng nhau đợi đến tối thế nào Chỉ nói về hai người tí ngọ và thầy Diều Diều Đang vội vàng xâm nhập vào thành Bắc Bình Dọc đường Thầy Diều Diều vẫn luôn ngâm nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào Mới ngang ngóng được tin tức của Phùng Vạn Xuân Tí ngọ còn nôn nóng hơn Có lẽ là lo lắng cho sự an nguy của sư phụ Lúc đến cổng cành Họ thấy một đám người đang tụ tập Tí ngọ nổi dạng hiếu kỳ Bèn ngó ngưng về phía đó Vừa lít nhìn Tràng người anh ta liền ngây ra Ở giữa đám người là một cái cổ to bằng bắp tay Bên trên treo một cái lồng gỗ Trong lồng không ngờ lại có một cái đầu người Mặc dù máu thịt bày nhầy Nhưng tích ngọ vừa nhìn nó nhận ra người đó Cái đầu ấy thuộc về biện tiểu hổ Để giúp họ rời khỏi thành Bắc Bình tối qua Tí ngọ kéo thời dìu dìu lại nói tiểu sư thúc cô xem Anh ta chỉ lên cái lồng gỗ treo trên cột nói Người đó là biện tiều hộ Thời rượu rượu dừng chân quay đầu lại nhìn lứt qua cái đầu lâu rồi lệ lùng đi tiếp. Chật chật, cô không có chút tình người nào sao? Tiếng ngọ thấy thời rượu rượu lãnh đạm như thế, bớt mãn kêu lên. Thời rượu rượu mặc kệ anh ta, tiếng ngọ cảm thấy kêu lên như vậy cũng không giảm bớt được lỡ giận trong lòng. Lên dò bước đi lên chặn thời rượu rượu lại nói. Móng lạnh! Thời rượu rượu chẳng nghe để tâm, cô nhức lại gần tiếng ngọ lạnh lùng nói. Nếu anh muốn bị đám người kia bắt tại trận Thì cứ lớn tiếng nữa lên Tí ngọ nghe thờ diệu diệu nói vậy Mội vàng đứa mắt nhìn quanh quất Thấy trong đám người đích thực Có mấy kẻ đang ngóng nhân quan sát người đi đường Mội vàng cuối ngầm mặt xuống Đi sát sau lưng thờ diệu diệu Vì tối qua kho quân giới bị nổ Hôm nay quanh thẳng Bắc Bình Có thêm rất nhiều chốt canh Trong tối lẫn ngoài sáng Thành thoảng lại có một đội quân lính đi tuận trên phố Người đi trên đường ít ơn trước Phải đến 5-6 phần Đại số mọi người vẫn rất nhát gan biết rằng bụ nổ tối qua đã khiến người nhật đỏ mắt giờ chỉ cần ai có vẻ khả nghi là xe bắt vào nhàn lau dùng hình trang khảo ngay tức khắc mọi người đều thành hồn nát thần tính nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không ai muốn ra đình lúc này Thờ dầu dầuu dẫn tiếng Ngọ đến một quánlă ở phía Nam thành quán ăn này vốn cũng không lớn mà hôm nay lại càng thêm ảm đạm lúc gọ đi vào tên giúp việc đang trú cằ trên quầy ngủ gật thanh thoảng lại trượt ra khỏi tay, Giật mình thực tỉnh Rồi lại chống cầm ngủ tiếp Tí ngọ ngồi vào chú ngồi cắt lên Ê cho mấy món ăn vặt lên đây nào đến giúp việc dần tay mình suy chút nữa thì đổ người xuống quầy hắn rụi rụi mắt Nhanh chóng bức ra nói Hai vị, hai vị muốn ăn gì ạ Cứ mang mấy món ăn vặt lên là được rồi Thầy rượu rượu cướp lời Tí ngọ lít nhìn cô rồi hỏi Có rượu gì không Giờ chỉ còn những hoa đầu thôi Anh uống mấy bình Tiến giúp việc cười cười nói Nấy một bình thử xem mùi vị thế nào tí ngọ nói Được Giữ lời tiến giúp việc hét vào bên trong Hãy đi đồ ăn Một bình nhị hoa đầu Được rồi chúng bếp vọng ra một tiếng trầm trầm đắp lại Tiểu sư Túc Chúng ta thăm dò vị trí của sư phụ tôi thế nào bây giờ tí ngọ nhìn lúc này tranh thủ hỏi um, Chuyện này phải dựa vào anh thôi Lần trước anh cứu Phan Tuấn ra thế nào Thời rượu rượu cười khởi nói Chuyện này... Tiếng ngỏ nhớ rõ Mình chưa từng kể chuyện cứu Phan Tuấn với Thời Diều rượu Chẳng lẽ là Phan Tuấn tự mình nói với cô Sao hả? Thời rượu rượu cười lạnh Chẳng lẽ anh không muốn cứu sư phụ mình sao? Sao lại không chứ? Đó là ân sư truyền nghề cho tôi kia mà cô điều tôi thật sự không biết ông ấy bị nhốt ở đâu Và lại nghe nói trong nhà lao ấy Có rất nhiều phòng giam Đường đi phức tạp, mạo hiểm, xông vào căn bản Không thể tìm được người Càng không nói đến chuyện cứu người ta tí Ngọ nói cũng không phải là không có lý Nhưng thời dầu dầu lại bật cười Nhìn bộ dàng cuốn cuồng biện bạch của anh kìa Lần này không cần anh đào đừng hầm cứu sư phụ anh đâu Chúng ta cứ thong răng mới đi thẳng vào thôi Đi thẳng vào Thí Ngọ tốt lên để nghĩ hoặc Đúng lúc này Tên giúp việc đã bưng lên hai món nóng hôi hổi Cả một bình nhị hoa đầu thơm ngào ngạt Ăn trước đi Ăn lo xong chúng ta còn phải gặp một người Thầy Diều Diều làm ra vẻ thần bí nói, "Tí Ngọ chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn bộ dáng chắc chắn của Thời Diều Diều, anh ta chắc mầm, cô đã có tính toán, bèn cầm một cái chén rót rượu đưa cho Thời Diều Diều. "Tếu giúp thúc, cũng uống một chén không?" Thời Diều Diều thoáng ngẩn người, sau đó mềm cười cầm chén rượu uống cạn, Tí Ngọ thấy Thời Diều Diều hao dáng như vậy, lại rót thêm cho cô một chén nữa, rồi tự chấm rượu tính cô một chén. Ăn cơm xong, hai người tìm một khách sạn không lớn trong thành nghỉ lại. Nơi này phải gọi là quán trọ lông gà mới đúng Quán lông gà Chính là loại khách sạn hạ đẳng Đã nhắc đến ở trên Có điều nơi này xem ra còn kém hơn cả khách sạn trước Quán trọ kiểu này Xuân nạ thu đông cũng đều không có chăn Đông lạnh chế có thể dùng lông gà để giữ ấm Vì vậy mới gọi là quán trọ lông gà Đến mùa hè Nhà trọ nóng bức khó chịu Lại thêm rủi mũi thành đàn Rồi mùi thối chân, mùi mồ hôi Thực sự không phải là nơi con người ở nội Vì vậy từng có thơ rằng Tung ngoài ngổn nhanh vang tướng ngáy Mùi hôi nồng nặc hơi người đây Đây chính là miêu tả chân thực nhất Về nhà chọn lông gà kiểu này Thầy Dầu Dầu chọn một nhà chọn lông gà để trú chân Cũng có lý do của cô Một là nơi này dòng rắn hỗn tạp Dễ chai đại hành tung hay là nơi này có liên quan đến việc họ sắp làm Tiểu sư Thúc Nơi này không người quá đi mất Tí Ngọ và Thời Diệu Diệu vào một phòng đơn trong quán trọ rẻ tiền. Căn phòng này là do Thời Diệu Diệu đích thân chọn, Tí Ngọ cứ bị chặt mũi. Ừm, um, thế không chịu được thì ra ngoài cho thoáng. Thời Diệu Diệu mỉm cười nói, Tí Ngọ ngẫm nghĩ dây lát, Cuối cùng vẫn nở lại. Tiểu sư Thúc, Chúng ta làm cách nào mà ông Dung đi vào trong đấy được? Thời Diệu Diệu lại mỉm cười nói, Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? An xong chúng ta sẽ đi gặp một người. Ừm, um, đúng vậy. Bao giờ thì chúng ta xuất phát Tí Ngọ nói đoạn đứng lên luôn Không cần vội Chốc nữa người đó sẽ đến tìm chúng ta Thời Diều Diều nói vậy là Tí Ngọ ngần ngửi ra Từ lúc anh ta và Thời Diều Diều cùng vào thành Cô luôn lạnh nhạt hờ hứng Chẳng thấy có động tính gì Rốt cuộc người nào lại biết họ ở đây được Tí Ngọ nghi hoặc nhìn Thời Diều Diều đang ngồi bên cạnh Chỉ thấy gương mặt cô không bộc lộ cảm xúc gì Lạnh tựa xương băng Một lúc sau Tí Ngọ lại nhắm mắt cười hì hì Kéo ghế lại gần thầy rượu rượu hỏi Tiểu sư thúc <cười> Rốt quần bộ mặt thật của cô trông thế nào vậy? Thầy rượu Diều, Diều lầm đi ngọ một cái mỉm cười nói Không phải anh đã thấy rồi sao? <cười> tôi nghe nói khu trùng sư hệ thủy Sở trường nhất là thay đổi dung mạo Vì vậy chứ có một ai trông thấy bộ dạng thật của cô Tiếng ngọ vừa nói Vừa cẩn thận quan sát gương mặt của thầy rượu rượu Anh thật sự muốn nhìn thấy gương mặt của tôi à? Thầy rượu rượu lạnh đồng nói Tí Ngọ thấy Thời Diều Diều không ngờ Lại trụ lộ mặt như thế mỗi vàng gật đầu trong chú nhìn cô um, Vậy thì phải nói trước Bất cứ người nào nhìn thấy bộ mặt thật của tôi Đều chỉ có một kết cục Thời Diều Diều đột nhiên nói chậm hẳn lại Khói mệnh nhức lên Từ giữa hai ảm răng bật ra một chữ Chết Tí Ngọ biết rõ Thời Diều Diều trở mặt như trở bàn tay Chẳng khác gì ngày tháng 6 Huế Ngộ lại là người nói được làm được Vội xua tay nói Vậy thì thôi không xem nữa Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Tí Ngọ ngẩng người, quay đầu lại nhìn tới giều giều, thấy khóe miệng cô lộ ra một nụ cười rất khó nhận thấy, sau đó lạnh lùng cắt tiếng. "Vào đi." Cửa mở ra, Tí Ngọ chần mắt lên nhìn người bước từ ngoài vào, người này khom lưng, mặc áo cộc, đầu mũ rơm, chân đi một đôi dép cỏ đã hơi rách nát. Song khi vào phòng, y liền bỏ mũ ra, lời nỗ gương mặt gò tiêu tụy, mắt chúng rông hai bên má hóp lại. Từng nếp nhăn sâu như vết rau khắc Nhưng ánh mắt y lại bình thản như nước Y đảo mắt khắp phòng Sau cùng ánh mắt dừng lại ở thời diều diều Cô... cô là... Người mới đến tò mò nhìn cô gánh xinh đẹp trước mắt Không hỏi thân phận Không hỏi ý đồ Không hỏi đi đâu Thời diều diều trả lời chăm ổn và lưu lót Gã hán tử cười cười Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng nhúc nhích theo cô Cô nương cũng rất thông tạo quy củ chỗ này đó Thời rèo rèo chỉ cười khởi lạnh lùng. Nếu cô nương đã hiểu biết quy củ nơi này như vậy, hẳn cũng rõ cung cách hành sự ở đây chứ. Nói đoạn hắn từ đứa mắt đánh giá tí ngọ một lượt, rồi từ trên xuống dưới, tí ngọ hoang mang hết nhìn đối phương, lại quay sang nhìn thời rèo rèo. Ơm, sự dành chuyện này tôi nói ra, các anh không dám nhận. Thời rèo rèo cao giọng nói. Hình như cả thành bắc Bình này, không có việc gì mà má ra không dám nhận cả. Rằng điều của y không giống vẻ khoa trương cái đó lại tiếp lời Tiểu cô nương Không cần phải khích tôi làm gì Nếu tôi nói việc này không dám nhận Thì cả Thanh Bắc Bình cũng không ai dám nhận đâu Chuyện này ông thực sự không dám nhận đâu Thời rượu diều, diều không nảy năng chút nào Hán tử hơi cúi đầu Hư một tiếng sau đó nói Vậy thì tôi cũng rất muốn hỏi xem Rốt cuộc chuyện gì đây Ông có quy tắc tôi cũng có quy tắc của mình Thời rượu rượu nhìn hán tử nói Cô nương cứ nói ra xem nào Trong lúc nói chuyện đối phương đang ngồi xuống ghế Bất cứ người nào Sau khi biết chuyện này đều phải nhận làm Bằng không Chữ giết cuối cùng còn chưa thốt ra khỏi miệng Tay thở dều dều đã chém xuống Hán tử lứt thở dều dều Rồi nhìn sang thí ngọ ngồi bên cạnh Bật cười như thể diễu cợt Kể cả tôi không nhận Hán các người cũng chẳng làm gì được đâu <cười> Tôi biết mã gia sư này Rất quan trọng chữ tín "Chẳng cần chứ không vì một vụ mua bán mà đập vỡ biển nhậu vàng mấy chục năm nay của mình đấy chứ." Thầy dìu dìu mỉm cười. "Được rồi, cô nương cứ nói xem đó là việc gì trước đã." Hán Tử cảm thấy cô gái trước mặt mình, chẳng những xinh đẹp tuyệt trần mà cách nói duyên cũng khiến người ta có cảm giác cô là người thông minh dị thường. Thầy dìu dìu ghé miệng bên tay Hán Tử, khẽ thì thầm mấy tiếng, Ý nghe mà trận tròn mắt, há hốc miệng ra khi Thầy dìu dìu nói xong, sắc mặt Hán Tử trở nên nặng đề, hai hàng lông mày nhợm nhíu chặt. Ngón tay không ngừng có nhảy nhẹ lên mặt bàn Má ra sao rồi Công việc này ông có dám nhận không Thời dầu dầu nhìn mãn ra đang chậm tư nói Cô bé con Đợi đã Để tôi nghĩ xem Hán tử ấn mạnh lên trán một cái Những nếp nhăn trên trán bị lực của ngón tay di thành nếp sóng tí Ngọ thấy vậy rất muốn gầy Nhưng bầu không khí trong phòng quá ngột ngạt Khiến anh ta không sao cười nổi Được rồi Quyết định vậy đi Nhưng thù lao thì... Hán tử đẩy ghế đứng dậy. Ừ um, ừ, um. chỉ đợi câu này của ông thôi. Tiền không phải là vấn đề. Thời rượu rượu nhẹn miệng cười cười. Hả? Mãn ra đưa mắt đánh giá thời rượu rượu. Tự hồ rất không yên tâm. Thời rượu rượu mìm cười lấy trong túi ra một hộp nhỏ hình chữ nhật. Trên nắp khẳm hai con vượng hoàng. Cô mở hộp ra. Đôi vật bên trong được gói bằng vải đỏ. Lại mở tấm vải ra. Bên trong hóa ra là mấy đỉnh vàng Tí Ngọ không khỏi giật mình Từ nhỏ đến giờ anh ta chưa từng nhìn thấy nhiều vàng đến thế Nhưng hắn từ kia lại rất bình tĩnh Ý nhặt một đính lên Mấy đính vàng này toàn làn lại bốn lượng Từ chế độ cũ y cầm trên tay vân mơ một chốc rồi nói Cô nương nói Tối nay cần dùng luôn phải không Thời rêu rêu gật đầu Má ra ngứng nghĩ một lát rồi nói Được Tối nay tôi sẽ cho người mang đến Cô cứ ở đây đợi là được Dứt lời Má ra chấp tay chào Rồi đầy cửa bước ra Đội hãng tử ấy đi khỏi tí Ngọ mới nhích lại gần Thời Diều Diều hỏi Tiểu sức thúc Người mà cô nói cần gặp chính là Y đấy hả? Thời Diều Diều gật đầu Đừng nhìn tướng mạo Y bình thường thực ra Y rất có lai lịch đấy Tiếng Ngọ háo hức ngồi xuống trước mặt Thời Diều Diều Chờ cô nói tiếp Nhưng Thời Diều Diều dường như không hề ý thức được điều ấy Gì nữa? tí Ngọ suốt ruột hỏi Hết rồi Lời của Thời Diều Diều khiến tí Ngọ suốt chút nữa ngã lăn ra đất Tiểu sức thúc Ờ, um, được rồi, thôi thì kể cho anh ai về má da này vậy Thời rêu rêu ngồi xuống nói Người này tên là Má Trường Sinh Ngoại hiệu là Má Xà Tử Sở dĩ gọi như vậy Vì y là kẻ có nghìn khuôn mặt Gặp người thì nói tiếng người Gặp ma thì nói tiếng ma Tâm địa sâu ra, thủ đoạn tàn độc Bởi vậy rất nổi danh trong hai giới hát bạch Y chủ yếu làm những công việc mờ ám Ngoài ra còn giúp người ta nghe ngóng tin tức về nhà Ngày đây dường như quan hệ rất rộng, chẳng những liên hệ được 15 hắc bang như Thanh Bang, Thanh Long Bang mà còn bí mật quan lại với một số nhân vật cao cấp trong chính quyền, thậm chí ngâm ngầm liên hệ với cả người Nhật nữa. Chỉ là rất ít người biết thân phận thực quả y. Có điều muốn tìm được y không khó, chúng ta vào ở trong nhà trọ này chính là tìm y đấy. Người ta vẫn nói, má ra mời một nhà trọ tại thành Bắc Bình, tuy chỉ là nhà trọ hạng Bách nhưng bên trong lại chứa cả càn khôn. Những người ở đây thuộc đủ mọi hạng Trong tam giáo kiểu lưu Xong không có ai vào trong gian phòng này cả Tí Ngọ đã mất một lượt hỏi Tiểu sư túc Nói là căn phòng này ấy hả Sau đó liền sự hiểu ra Thì ra tiểu sư Thúc nhất quyết đòi Ở gian phòng này là vì thế à Ờ um, đúng vậy Người ở trong phòng này đều là người muốn Tìm mã trường sinh giao dịch Sẽ có người báo cho ý biết Thời rượu rượu tờ hát ra Tiểu sư túc nãy cô nói với y chuyện gì vậy tiếng Ngọ càng lúc càng thêm tò mò Th thờiầu rưu nước nhìn anh ta đến tối khác biết anh chừng bị trước đi hôm nay chúng ta sẽ vào nhàn lao B bình cứu sư phụ của anh nóii đoạn lưng mày thời du rượu đột nhiên hơi nhướng lên thân để có cảm giác nhạiỗng cũng may tôi cảm giác này chỉ kéo dài một toáng cô cũng không để ý hắn cho lắm ở phủông cáp cách đó mấy trục dặm Phan Tuấn và Âu Dương Yên vân giữa nó chuẩn bị xong xuôi Nhưng nét mặt Âu Dương Yên Vân lại hết sức nặng này Cô cứ đứng ở cửa Không ngừng ngó nghiêng ra phía ngoài Yên Vân sao vậy Phan Tuấn hỏi ừ, Không có gì chỉ là hơi lo lắng Không biết bọn tí ngọ có cứu được phùng sư phụ không thôi Âu Dương Yên Vân ngớ ngẩn trả lời Yên tâm đi Tôi đã dặn thời cô nương Nên làm thế nào rồi Phan Tuấn đứng dậy Thấy sắc trời rất sầm tối Cũng đến lúc họ phải lên đường rồi Âu Dương Yên Vân ưng một tiếng, sau đó lại ngóng nghiêng ra bên ngoài, tới ngoài cửa Thùy chung vẫn không có động tĩnh, mới theo Phan Tuấn đưa tới trùng ngựa phía sau nhà. Trong trùng ngựa có bốn con tuấn mã, Phan Tuấn chọn ra một con, Âu Dương Yên Vân quan sát một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một con ngựa khác. Con ngựa cô chọn có tân hình cường trắng, lưng bầm đen tuyển, tráng gỗ lên, hai mắt lòi ra, dưới vó trông như đem cả bánh men rượu vậy. Âu Dương Yến Vân đi tới bên con ngựa, khẽ bụt lưng nó, không ngờ con ngựa ấy tính tình nóng nảy, vừa chạm vào, liền trồng cả hai chân nhước lên, ngựa cầu hí dài tính ý như chuông đồng hai chân dậm xuống làm mặt đất rung lên thành tịch Âu Dương Yến Vân giật nảy mình, vội vàng lùi ra sau hai bước, con ngựa cúi đầu, mũi thở phì phò, bộ rãng có vẻ rất phục tùng Ơm, gián lực của cô cũng khá lắm, đó là con ngựa của bác cả, tên là Phi Hồng, vì tính tình nóng nảy bất khăm nên ngoài mắt cảm của tôi ra không ai cưới nổi nó cả. Phan Tuấn ngồi trên lưng ngựa nói, "Cô chọn con khác đi vậy." Âu Dương Ngân Vân bỏ ngoài tay lời của Phan Tuấn, hai mắt cưa nhìn chằm chằm vào con ngựa ô, Phan Tuấn tẩm nhủ, tuy là một cô gái, nhưng dẫu sao Âu Dương Ngân Vân cũng là truyền nhân của khu trùng xương hệ hỏa, không khỏi ngấm tính cách nóng này từ trong xương cốt, có điều con ngựa này tính nóng như lửa, nếu cưỡng ép cưỡi lên chỉ sợ sẽ làm bị thương Âu Dương Ngân Vân, như thế này anh liền nhảy xuống ngựa. Phan Tuấn còn chưa chạm đất Âu Dương Yên Vân đã tung mình lao tới trước mặt con phi hồng Hai mắt trộn trừng lên Nhìn tành vào mắt con ngựa Phi hồng cũng không hề lép bế Cũng trợn mắt nhìn lại Âu Dương Yên Vân Phan Tuấn thấy tình cảnh này Thì không khỏi ngẩn người ra Tuy không rõ rút cuộc Âu Dương Yên Vân muốn làm gì Nhưng anh biết bên trong nhất định có huyền cơ gì đó Nghĩ lại Thì lúc bị hầu hung ngãn như vậy Mà cũng bị gia tộc Âu Dương thần phục Con ngựa phi hồng này Tuy hung giữ nóng này Nhưng còn xa mới bằng được bì Một người một ngựa cứ nhìn nhau trầm trọc, thoáng sau đó, trên trước con phi hồng không ngừng rậm loạn xả xuống đất. Nghe lócóc như dẫm lên hạt đầu, hơi thở của Âu Dương Yên Vân cũng trở nên gấp rút. Phan Tuấn biết lúc này, hẳn là thời cơ mấu trút của cuộc đối đầu giữa người và cựa. Rồi lại thêm một lúc nữa, mắt con phi hồng cụp xuống, đầu cũng cúi thấp theo. Âu Dương Yên Vân từ đầu di cuối cũng vẫn không lộ cảm xúc gì. Cô nhẹ nhẹ vươn tay phải ra vút ve đầu phi hồng một lát. Con ngựa không ngờ lại nhu thuận Lúc đắt cái đầu tự như phối hợp với động tác Của Âu Dương Yến Vân Thế vậy quả tim đang trao lơ lửng của Phan Tuấn Rất cuộc cúng hạ xuống Xem ra con ngựa đã bị Âu Dương Yến Vân thuần phục rồi Lúc này Âu Dương Yến Vân Mới cười cười Xoay người kéo dây cưng ngại nhiên lưng phi hồng Anh Phan Tuấn chúng ta đi thôi Hai người cưỡi ngựa Rời khỏi phủ sông tác Lên sạn đảo thì xuống ngựa Phan Tuấn hết sức tò mò khi Âu Dương Yến Vân Vừa nhìn nó chọn chúng Phi hồng Yến Vân, sao cô lại chọn con phi hồng này vậy? <cười> anh Phan Tuấn, khu trùng dư hệ hỏa bọn em đâu phải loại ăn chay chứ. Âu Dương Yến Vân tỏ ra hết sức đắc ý nói. Bọn em chủ yếu điều khiển giống đại trùng, đầu như lũ nhện, buồn nôn mà tí ngọ kia điều khiển. Đừng nói là con ngựa nhỏ bé này, kể cả hồ biết sư tử cũng chẳng đáng ngại gì. Và lại khu trùng dư hệ hỏa vốn học qua thuật xem tướng ngựa. Trong tướng mã kinh có viết đầu ngựa là vương, Phải vuông, mắt vừa là tướng phải sáng, sống lưng là tướng quân, phải mạnh, bụng là thành quách, phải căng, bốn chân là quan lệnh phải dài. Nhìn ngựa này là biết, tứ chi mạnh khỏe hữu lực, lưng giống chắc, và lại mép ngựa đầu hồng, tai nhỏ mà gần nhau, nhất định là một con thiên lý mã. <cười> Không ngờ em cũng rất có kiến thức xem tướng ngựa đấy. Chứ em của Phan Tuấn vừa tốt ra khỏi miệng, sắc mặt Âu Dương Yên Vân lập tức dịu xuống, dồn sức giật dây cương. Phi Hồng nền dạo nhanh bước chân cô cũng, cũng dạo bước vượt lên phía trước Phan Tuấn Phan Tuấn thấy vậy Thầm nhủ lẽ nào Mình vừa nói điều gì sai Bèn cũng kéo ngựa đi nhanh Sau đó qua cầu ông Dương Yến Vân liền tung mình lên ngựa Vùng roi quất khẽ Bốn vó Phi Hồng lướt đi như bay Quả nhiên là ngựa báu ngày phi ngàn dặm Phan Tuấn còn chưa kịp lên ngựa Cái người lên ngựa của cô đã không thấy bóng dáng đâu Lúc này vầng trăng đã lên cao Âu Dương Yên Vân cưới phi hồng, lại đi được mấy dặm thì ghim cương lại, thấy Phan Tuấn vẫn chưa đuổi kịp thì không khỏi cười thầm, đưa mắt nhìn xung quanh. Từ nơi này đi thêm mấy dặm đường nữa chính là quan đảo hướng về phía tây, con đường này được làm đá lâu. Về thốt thuận thiện lên lúc này đã bị người Nhật chiếm làm đường vận chuyển vật tư và đồ quân giới. Âu Dương Yên Vân đợi một lúc mới nghe thấy tiếng bóp ngựa từ đằng xa vẳng đến, chính là Phan Tuấn đổi tới nơi. Yên Vân em chạy như vậy Ngủ nhớ gặp phải người Nhật thì sao Phan Tuấn vừa dừng lại liền lên tiếng chất vấn Hơ Âu dừng Yên Vân ngoảnh đầu Khẽ vỗ lên phi hồng một cái Phan Tuấn vội xông lên điểm cướng ngựa lại Bây giờ mới ngăn được cô Anh làm gì vậy Âu dừng Yên Vân ra vẻ giận dữ quá hỏi Phía trước là đường chính rồi Thường xuyên con lính tuần qua lại Vừa nãy tôi đã hỏi Phan Giao Chú ấy nói ông nội em đi đường nhỏ Phan Tuấn nói xong liền buông cơn ngựa của Âu Dương Yến Vân ra. Đi theo anh. Bên cạnh đường cái anh quan có một con đường nhỏ, bảo loại nhỏ nhưng cũng đủ cho hai cố xe ngựa chạy song song. Có điều đừng đi quanh con khúc hiểu, đánh xe tương đối khó, xong cơn ngựa thì không trở ngại gì. Lúc này Âu Dương Yến Vân cũng không thúc ngựa chạy nhanh nữa mà dìm cương để đi ngang hàng với Phan Tuấn. Ánh trăng lấp lóa trong đêm mùa hạ Giữa khăn lùng cỏ thi thoảng vang lên Đến côn trùng giả dích nhất thời Âu Dương Yên Vân có một ảo giác Tường chừng thời gian vĩnh viễn dừng lại Ở khoảnh khắc này Nhưng tiếng vó ngựa quần loạn vẫn nhắc nhở cô Mục đích của chuyến đi là tìm kiếm em trai và ông nội Và lại hiện giờ Xung quanh bốn bể đều là nguy cơ rình rập Rất có thể lúc này Họ đã bị người ta để ý đến rồi cung ninh Hai người ra roi thúc ngựa Quang đường chừng bốn năm chục dặm này Hai con ngựa chỉ tốn chừng một cách giờ. Khi nhỏ đến Hắc Sơn thì trắng đã lên đến giữa bầu trời. Anh trăng trắng toát, chiếu nghiêng nghiêng lên vách núi đen kịt, toát lên một vẻ thê lương. Bọn họ xuống ngựa, chậm rái bước đi trên đường. Tìm kiếm dấu vết của trận đánh nhau hôm trước. Đi được chừng 5 mét, quả nhiên hai người phát hiện ra dưới đất có viết máu lấm tấm. Bên cạnh lại có mấy cây hố rộng chừng 1 mét, hẳn là do nụ kiến sư tử để lại. Anh Văn Tuấn, xem kìa. Âu Dương Yên V vân trò đám cổ hoang dạp xuống bên cạnh Phan Tuấn vội chạy tới chỉ thấy trong lồng cầu có một c cố ngựa đầu nghiêng chính là c cốu mà Âu Dươngôiỏa dùng để rời khỏi mắc bệnh đúng chỗ này rồi tim Phăn Tuấn đập nhanh hơn anh đưa mắt nhìn ngó xung quanh cách chââu anh đứng không xa và có một con đường nhỏ hoàn nghèo hướng lên đỉnh núi Phan Tuấn và Âu Dương Yên vân buục ngựa ở bên đường sau đó giảm bước đi theo con đường nhỏ ấy lên trên Âu Dương Yên Vần nóng tìm kiếm em trai nên đi trước Đến lương trường núi quản nhiên có một tảng đá lớn, thoạt nhìn trông giống như cố quan tài. Âu Dương Yến Vân men theo con đường nhỏ sọc tẳng lên đỉnh núi, còn Phan Tuấn lại quan sát một nợt xung quanh tảng đá lớn, thấy lùng cầu ở phía sau tảng đá dạp xuống khá nhiều. Đây chắc hẳn là nơi Phan Sao ẩn mình. Sau đó, anh quay người đuổi theo Âu Dương Yến Vân, thấy cô tự hồng học chạy lên đỉnh núi, giữa ánh chăng trắng đến hơi loa mắt, những khu đá trên đỉnh núi vẫn còn lưu lại vết máu, bên cạnh là một vách đá treo leo sâu hơn trăm tre Âu Dương Yến Vân đi qua đi lại trên đỉnh núi, gánh mắt không ngừng lùng sục trên mặt đất. Đột nhiên cô phát hiện ra gì đó, đến có người cẩn thận vươn ra phía mép vách đá, nhặt lên một vật nhỏ màu đen. Phan Tuấn cảm thấy vật đó rất quen mắt. Đến khi Âu Dương Yến Vân đứng dậy xòe tay ra, khoai mắt đã không kịp được mà ẩn ậc nước. Phan Tuấn mới nhìn rõ, hóa ra là một con minh quỷ. Âu Dương Yến Vân từng nói, lúc mẹ cô ra đi từng để lại một con minh quỷ, Con Minh Quỷ này luôn được em trai cô mang bên mình. Anh Phan Tuấn, anh biết không? Mẹ em bỏ đi hồi em trai em còn rất nhỏ. Nó không hề nhớ mẹ trông như thế nào. Đây là thứ duy nhất mẹ em để lại. Cũng là manh mối duy nhất để tìm mẹ. Vì vậy em trai em luôn coi con Minh Quỷ này như tính mạng mình. Lần này đến Trung Nguyên, nó cũng đi theo. Chính là vì hy vọng có thể dùng con Minh Quỷ này tìm kiếm xem mẹ đang ở đâu. Bởi thế nó tuyệt đối không bao giờ bỏ lại thứ này. Trừ phi... Nói tới hai chữ chữ phi, giọng Âu Dương Ngân Vân bắt đầu run rẩy. Phan Tuấn vội nhanh lên vai Âu Dương Ngân Vân. Âu Yên Vân liền thuận thế nhào vào lòng anh, Phan Tuấn thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, sau đó lại vỗ vỗ vào lưng cô mấy cái. Đứng trước cô gái không còn nơi nương tựa này, anh thực sự không biết nên làm sao mới có thể khiến cô vui đi nỗi sầu. Phan Tuấn nhắm mắt, tiếng côn trùng mùa hạ dường như không còn ồn á nữa, nhất thời anh tưởng mình có thể nghe thấy cả tim đập của đối phương. Làn hương thơm ngát ùa vào mũi Chính anh có cảm giác lâng lâng ngơ ngơ Phan Tuấn hơi hốt hoảng Vốn lịnh niệm đạo đức kênh Nhưng đầu óc lại giống như tơ vò Anh tìm đại một đoạn mật quyết Lầm bẩm độc thuộc Đúng lúc này có tính bức chân cuốn quần Và tính tờ dồn dập vang lên Có lẽ là quản nữ giới Phía sau lại có tính bức chân còn hoảng lạn hơn Nghe như thề có 5-3 người vậy bọn nọ đầu đi dày ra Miệng không ngừng kêu Hoa cô nương Nghe giọng không khâu đoán ra Đây đều là người Nhật Thân thể Phan Tuấn ghét rung lên Mở bừng hai mắt Hành động này của anh Làm Âu Dương Yến Vân ngây người Cũng ngạc nhiên ngước nhìn Phan Tuấn Vì đâu có kinh nghiệm lần trước Phan Tuấn biết Chỉ cần mình nghe thấy Thì chuyện đó nhất định đã xảy ra Âu Dương Yến Vân nhận ra anh biến sắc liền hỏi Anh Phan Tuấn có chuyện gì vậy Phan Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh nói Có chuyện rồi Chúng ta mau xuống núi Anh vừa mới dứt lời, thì từ phía xa vang lên một tiếng súng, Phan Tuấn và Âu Dương Yên Vân đều ngẩn ra, đứa mắt nhìn nhau, âm thanh truyền đến từ hướng ngọ xuất phát khiến nãy, cả hai đội nhanh chóng chạy xuống chân núi. Tiếng súng văng vọng khắp cả ngọn núi, mưa khéo đúng lúc này, ở thành Bắc Bình cách đó năm chục dặm cũng có tiếng súng vang lên. Tiếng súng này chuyển ra từ nhà của Cục trưởng Cục Cảnh giác Bắc Bình, Phương Nho Đức, bên ngoài lập tức có mấy người chạy tới hỏi, Cục trưởng, có chuyện gì vậy? Cốt, cốt, cốt, không có gì còn bà nó. Súng của tao bị cớp cò thôi Phương nho Đức quát lớn hai viên cảnh sát vừa chì thầm Phương Nhho Đức vừa quay người bỏ đi Trong phòng Phương Nhho Đức một khẩu súng đen ngòm đang đè lên đầu y người Phương Nhho Đức ướn thẳng lưng dựa vào bàn gương mặt trụ đền biến cứng dẫn ra một nụ cười lắp ba lắp bắp hào hán hảo hán tha mạ có gì cứ tư tư nói người kia tay cầm súng tiếng mạo lạnh lùng đặc biệt là đôi mắt tràn đầy sắt khíọ nhìn chắc chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi ngã ta cơi khởi lạnh lùng Có người muốn gặp ngươi. Được, được, được. Phương nhau đức vội gật đầu lê lịa. Không biết vị đại gia đó đang ở đâu vậy? Hờ, lạc nữa ngươi sẽ gặp thôi. Ngã thanh niên lạnh lùng nói. Đi theo ta, đứng còn giờ cho gì đấy. Dứt lời, ngã xoay người ra phía sau Phương nhau đức, dí súng và thắt lưng họ Phương. Phương nhau đức chậm chậm đi về phía trước, còn gã trai trẻ lặng lẽ theo sau ra lính canh bên ngoài cổng đang hút thuốc miền huyết giáo say xưa thấy Phương Nh Đức đi tới bộ ném đ thuốc trên tay ra phía sau đứng thẳng người lại chỉ sợ họ Phương mắng cho một trận cục trưởng hai người nhìn thẳng bị phía trước đồng Th chào hỏi Phương nhau Đức ập từ hohan một tiếng muốn định danh hiệu cho hai tên lính canh không ở hai tên này cũng đang có tính toán riêng bọn chúng đã bị mắng không biết bao nhiêu lần vì tội hút thuốc trong giờ trực Giờ cả hai chỉ mong Phương Nho Đức Không trông thấy điếu thuốc đang bốc khó Nhi hút xong lưng Còn đâu do tâm tư mà xứ đoán Hàm nghĩa tiếng đằng hắn kia của họ Phương nữa chứ Ngã chất trẻ dưới xuống sau lưng Phương Nho Đức Rời khỏi tòa phủ đệ của y Sau đó kéo Sau đó kéo họ Phương Và một con ngõ nhỏ vừa đi vừa tì tầm bên to đối phương <cười> Thuộc hạ của người cũng biết nghe lời lắm Phương Nho Đức thầm nhủ Mẹ đó chứ Ông mày mà về được Trước tiền thất sư tử hai thằng gã cổng khốn nạn kia. Ngoài đầu ngõ có một cố xe ngựa mui đen, Ngã trai đẩy Phương Nhân Đức lên xe, đoàn có nhẹ và chán đi một cái, Phương Nhân Đức chỉ thấy như đập đầu và cột, mí mắt cụp xuống, ngã cục vào trong thủng xe, Ngã trai trẻ đặt Phương Nhân Đức nằm ngang đắn, rồi đánh xe thằng về phía quán trọ rẻ tiền. Sáu bữa tối nhặt nhéo ở quán trọ, thì ngõ đã bắt đầu hết kiên nhẫn, thời giều giều lực anh ta. Thơm sao vậy? Lún nào muốn gặp sư phụ quá rồi hả?" Vâng, tí ngọ rốt cuộc cũng thở hát ra được Sự đề nén trong lòng nãy giờ Tiểu sư túc, cô xem đã đến giờ này rồi Rốt của có gặp được sư vụ của tôi không gọi Đương nhiên là được rồi Thời Diều Diều nó đoạn cầm chánh trà lên ngậm một ngụm Thứ trà này chẳng nhấn đáng chát khó chịu Còn lẫn cả mùi mốc meo nữa Tí ngọ lắc đầu Tiểu sư túc, thứ trà này đâu phải dành cho người uống ha <cười> ha đây là cao toái thượng phẩm đó Rất lời, thời Diều rượu lại uống thêm ngụm nữa Tí ngọ Dầu môi lên lầm bẩm Cao toái với cao thích cái gì Chẳng qua chỉ là lái trà vụn thôi mà À đúng rồi Tí Ngọ Cứ chuyện này tôi vẫn không hiểu Thời Dầu Dầu đặt tránh trả xuống nói Vâng có chuyện gì vậy Tí Ngọ kéo lại bên cạnh Thời Dầu Dầu to mò hỏi Anh vào Âu Dương Yến Vân cô nương ấy Thời Dầu Dầu lập tức Làm mặt Tí Ngọ đò bừng lên Anh ta nhích người ra sau thấp dọng Tiểu sư Thúc Cứ biết là khu trùng sư hệ tổ chúng tôi Và khu trùng sư hệ hỏa xưa nay vốn vất hỏa Và lại giờ đây Trong lòng Âu Dương Cô Nương Chỉ có Phan Tuấn Tiểu Sư Thúc mà thôi <cười> Nhưng tôi thấy Phan Tuấn Cũng không có ý gì với cô ấy đâu Lời thời rượu rượu khiến tí ngọ phấn chấn tinh thần lập tức Lại dịch người lại trước mặt cô hỏi Tiểu Sư Thúc Có phải Tiểu Sư Thúc Phan Tuấn Nói gì với cô không Thời rượu rượu bật cười khúc khích Chuyện này cả cảnh ngốc cũng nhìn ra được mà Tiếng ngọ thở dài một tiếng Thế thì có ích gì chứ Kể cả tiểu sư Thúc Phan Tuấn không có ý gì với cô ấy Cô ấy cũng sẵn lòng đi theo anh ta cả đời Có điều... <cười> Thế Ngọ cười hì hì nói Tôi cảm thấy thời cô nương rất xứng với tiểu sư Thúc Phan Tuấn đấy Thầy rìu rìu thắng ngẩn ra Nụ cười nó hoàn toàn biến mất tiếng Ngọ biết mình lấy lời Bình cẩn thận dịch kế ra phía sau đứng dậy nói Tiểu sư Thúc cô và mã ra kia rút cuộc giao dịch cái gì vậy Một người Thầy rìu rìu cuối đầu lạnh nụ nói Người gì cơ? Tí Ngọ lại tò mò hỏi Một người có thể dẫn chúng ta ung dung đi vào nhà giam Bắc bệnh Câu trả lời của Thời Diều Diều Càng lúc càng gáy ngọn dứt khoát Cho với Trương thì như thể biến thành một con người khác Tí Ngọ thầm nhủ Mấy cô gái này cũng thật kỳ quái rõ rằng là tiểu chức thức Phan Tuấn không thích Âu Dương Yến Bân Nhưng Âu Dương Yến Bân lại ôm một mối si tình rõ rằng Thời Diều Diều có ý với Phan Tuấn Nhưng khi bị mình chỉ ra Thì lại xưng mặt lên Như muốn giết người ta vậy Đợi thêm một lúc nữa, Tí Ngọ mới đột nhiên đẩy cửa, đang định đi ra ngoài thì bị Thầy Diều Diều gọi lại. "Anh làm gì vậy? Người ta có ba việc gấp mà, thiếu số thúc." Tí Ngọ đắc lộ vẻ không vui. Thầy Diều Diều chán nản xua tay, Tí Ngọ bèn ra khỏi phòng, hỏi thăm tên giúp việc rồi chạy thẳng ra sau khu nhà trọ. Lúc này, có mấy người đang thu dọn đồ đạc, Tí Ngọ vừa quan sát vừa đi về phía nhà xí, đó toàn là những đồ nghề của gánh kịch hát. Tí Ngọ vào trong nhà xí, Giật nghe có tiếng giày lọc cọc vang lên, vội vàng giải quyết cho xong rồi chạy về nói với thầy Diều Diều. "Tiểu, tiểu dự túc, người chúng ta đợi chắc là đến rồi đó." Anh ta vừa dứt lời, đã nghe cửa sau vang lên tiếng bản lề kéo kẹt, mấy gã to con bước ra, khi một cái bao tải màu đen từ trên xe xuống đi về phía phòng. Cờ phòng mở, Tĩnh Ngọ lách người tránh sang một bên, chỉ thấy mấy người kia đặt bao tải lên giường đất rồi đóng cửa ra ngoài. Tĩnh Ngọ tò mò đi tới bên cạnh, nghi bước vào chính là Mã Gia. Chỉ thấy y thoáng lộ ra đụng cười Ngồi xuống kế nói cô nương Hàng tới rồi Cứ cũng nên trả tiền đi thôi Thời dì dìu lấy cái hộp đựng vàng cho túi ra Đặt lên bàn mã ra đếm đi Má xà tử cười nhặt Cầm hộp vàng bỏ vào túi Không cần cô nương là người phóng khoáng Tự nhiên sẽ không gạt ta Nhưng ta khuyên các người nên nhanh chóng rời khỏi đấy Chứ nên chúc vả cho chỗ này của ta thì hơn Ha ha Chẳng lẽ má ra cũng sợ chuyện sao Câu nói này của thầy rượu rượu rõ ràng có ý khêu khích Xong mát xà tử chỉ cười cười nói Cô nương Vẫn nên nói cho câu câu này Người ta bảo cẩn thận thì sống lâu Nói đoạn Y liền xoay người rời khỏi gian phòng Sau khi mát xà tử đi khỏi Căn phòng chỉ còn lại thầy rượu rượu và tí ngọ Thầy rượu rượu đưa mắt ra hiệu cho anh ta Tí ngọ liền nhảy sổ lên rừng Cười sợi dây buộc miệng túi ra Phương Nho Đức nằm bên trong không biết đã bị trói nhến lại từ bao giờ, miệng còn nhét một miếng vải trắng nhưng đã tỉnh táo lại rồi. Tuy ngọ, rút miệng vải bịt miệng Phương Nho Đức ra. Bộ dạng họ Phương lúc này trông khá tức tười, đôi mắt ngây dại trượn tròn lên nhìn hai người lạ mặt mà không biết đối phương rất cuộc muốn gì. Ý tầm gì vào mình, thường ngày chỉ làm toàn chuyện giấu, giúp những kẻ xấu ra làm hạ dân lành, hai người này nhất định là đến để báo thù rồi. Có điều ý có thể lăn lộn đến chức vụ cục trường của cảnh giác. Thì cũng là loại người tương đối lịch duyệt Lập tức ngoát miệng ra kêu lên Các vị hảo hán Tiểu nhân đây làm con chó cho người ta thật Không dễ dàng gì Toàn là bị ép buộc thôi Tiểu nhân trên còn có mẹ già Dưới còn có con thơ Chẳng có cũng chỉ muốn kiếm cơm ăn mà thôi Thời rượu rượu lạnh lùng nhìn Phương Nho Đức Tiếng ngọ lấy làm tức cười Nhưng vẫn cố nhịn Phương Nho Đức Thấy cậu xin vô hiệu lại nói Bà cú ơi chỉ cần không giết tôi Cô muốn gì cũng được Kể cả tôi phải tán ra bại sản cũng xin vâng Đừng dò trò nữa Bạn không Thời Diệu Diệu nói đoạn liền đầy cửa đi ra ngoài Phương Nhọc Đức nuốt nước bọt Đợi đẫn quay đầu lại nhìn tí ngọ tí ngọ bền đầy ý một cái Thấy chưa hả Đi thôi Dưới ánh trăng vàng vặt Ba người đi tới nhà Lao Bắc Bình Trên đường đi Phương Nhọc Đức không ngừng suy đoán Hai người này rốt cuộc là anh Vừa nãy Thời Diệu Diệu chỉ nói qua loa Bảo ý dẫn mình đến nhà Lao Chứ không nói rõ mục đích là gì Có điều trước mắt nguy hiểm nhất Vẫn là không hiểu bà cô đang đi phía trước kia Dùng vũ khí gì mà lợi hại như thế Y không muốn trốn Sợ rằng cũng không dỡ được trò gì Chỉ cần biết đi bước nào hay bước ấy vậy Sau khi họ rời khỏi quán trò rẻ tiền Bên trong vẫn ổn nào như trước Người trong nhà đánh mày ẩm mỹ Chào hỏi nhau buồn vã Mấy người làm ở ban kịch Vẫn bận rộn phiên sân sau Đúng lúc này Một người mặc đồ đóng kịch màu xanh chậm chậm đi ra khỏi phòng Đứng giữa sân đang hắng một chàng chương 10 vượt ngục Mấy người đi qua cửa Đức Thắng Đến nhà Lao số 2 Bắc Bình Dọc đường tuy thỉnh toàn cũng gặp mấy đội lính tuần người Nhật Nhưng Phương Nho Đức rất biết điều Mặc dù nôn nóng thoát thân Xong nghĩ đến từ vũ khí thần biến trong tay thời diệu diệu Rốt cuộc ghi vấn từ bỏ ý định Mỗi khi gặp đám lính đi tuần Phương Nho Đức đều chủ động đi lên chào hỏi Vì vậy dọc đường cũng coi như thuận lợi Khi họ đến cửa nhà Lao Thì đã là giờ tí Thì lính canh cổng nghiêm mặt nhìn Phương Nho Đức Từ xa đã hỏi người nào đó Hà hà, người anh em, tôi đây, Phương Nho Đức Phương Nho Đức nói đoạn Liền đi lên trước Mặc dù y ngó đặc quyền ra vào nhà lao Bắc Bình Nhưng dù sao thì y Và người cảnh sát coi ngục này Vẫn thuộc hai hệ thống khác nhau Nói chuyện cũng rất là khách khí ừ, Cục trưởng Phương à Sao muộn thế rồi ông còn đến đây thế Tin lính trực ngay thấy tên Phương Nho Đức Ngữ khí cũng hoảng hoãn đi nhiều Ngật đầu chào hỏi Công việc công việc không thể không đến thôi Nói đoạn Phương Nho Đức chỉ tính ngọ Và thầy rìu rìu sau lưng nói Hai vị này đều là người cấp trên phái tới, họ muốn thẩm vấn một tên phạm nhân. Tên lính nghe nói là người của cấp trên phái xuống. cái lưng đang ngấn tảng đột nhiên mềm nhũn như bánh mật, nửa gợi hơi hững, trên khóe miệng bắt cái nó tràn ra khắp gương mặt, hai con mắt nhỏ xíu nhíu lại thành một đường mỏng dính. Tí ngọ thấy tình cảnh đó không khỏi tức cười, vặn đầu lại nhìn thầy Diều Diều, thấy gương mặt cô vẫn không chút cảm xúc, bộ dạng lạnh như băng sương, khâm phục cô gái này. Tuy mới chỉ có hai mươi mấy tuổi đầu Nhưng xét về độ lá luyện Thì không thua gì tiểu sư thúc Phan Tuấn cả Chào hai vị, chào hai vị Các vị mau vào đi Tiên lính canh đi ra chỗ cánh cổng Đập nhạy mấy cái rồi quát vào trong Mau mở cửa Sau đó quay đầu lại xung xe với thầy rượu rượu Và tí ngọ Xong ngay đây ạ, xong ngay đây ạ Bộ rảnh như thể chỉ sợ có điều gì thất lễ Lúc này Phương Nhọc Đức đưa mắt nhìn quanh quyết Hoặc không khỏi hơi trao mày Lòng trột dưng lên một tiếng nghi hoặc Y Quế đồng lại nhìn tên lính canh cửa, chỉ thấy ta đang cởi trát trát thời giều giều, hoàn toàn không hề để ý đến mình. Đúng lúc này, cánh cửa lớn màu đỏ đã được mở, từ bên trong đi ra một viên giám mục cao lớn. Hai hàng lông mày của Phương Diu Đức lại nhíu thêm, y còn chưa kịp nói hắn gì, tiếng ngọ đã bước qua cửa. Phương Diu Đức do dự theo sau, y nhìn viên giám mục cao lớn, chốn ngực bắt đầu đập loạn. Y đến đây ít nhất cũng phải mấy chục lần rồi. Nhưng chưa từng nhìn thấy gương mặt đó Và lại trong trí nhớ của y bỏ giấm mục ở đây tên nào tên ấy Đều rất hề hoài Sao người này lại có vẻ hết sức thắng ngái tinh nhanh Lúc cửa lớn đóng lại Phương Nhân Đức giả bước lên trước nói Chúng tôi muốn thẩm vấn Phùng Vạn Xuân Trong phòng giam trữ thiên Viên giấm mục kia gật đầu Sau đó đi trước dẫn đường Phương Nhân Đức quay đầu lại mỉm cười gật đầu Với thời dầu dầu ý bảo họ đi theo mình Chỉ là trong lòng y lại gợi lên mấy tên nghi hoặc Viên giám mục này thật kỳ quái Không ngờ chẳng nói chẳng rằng câu nào Băng qua khoảng sân nhỏ trong nhãn lao Viên giám ngục dẫn bọn Thời dầu dầu đi tới phòng giam trư thiên Bầu không khí nơi này hết sức kỳ dị Tinh lặng như tờ Hoàn toàn khác với những lần phương nhau đức tới đây Trước đây lần nào ý đến nơi này Cũng loáng toán ngay thấy tiếng Dùng cực kỳ tra khảo trong các phòng giam Nhưng lần này cả khu nhãn lao lại tinh lặng Cứ như thể đi vào chốn địa ngục Lẽ nào vì mọi khi mình đều tới mà ngày Mặc dù thầm nghĩ ngạy trong lòng, nhưng Dương Đức vẫn tự trấn an như thế. Thực ra ý đắng rất mâu thuẫn, một mặt muốn nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của thầy Diều Diều, song cũng không hy vọng xảy ra chuyện bị bất thường, bằng không với khoảng cách hiện tại giữa y và thầy Diều Diều, y nhất định sẽ là cái đứng mũi chịu sao, là người đầu tiên gặp vạ. Từ bức khinh thần bí giấu trên người cô gái xinh đẹp mà lạnh lùng kia có thể lấy cái mạng nhỏ của y trong chớp mắt nghĩ tới đây Phương nhóm Đức bèn rào nhanh bước chân giờ và kinh nghiệm nhiều năm làm chón săn cho kẻi khác y cố gắng kéo rắn khoảng cách giữa mình và thời dều diềuu như vậy dù có xảy ra điều gì bất trắc thì cũng không đến nỗi chết ngay tại trận ngoài Ph phương Đức còn một người khác cũng lờ m cảm thấy đâu đó có gì bất bình thường chính là thời dều diệu từ sau khi tí vào nhà lao này trong lòng cô đã bắt đầu nôn lao bất an trước khi tới đây cổ sớm đã có tính toán bên trong nhất định sẽ gặp phải vô số trở ngại Nhưng tình huống hiện tại và siêu đoán ban đầu Lại hoàn toàn trái ngực Mọi chuyện quá ư thuận lợi sự thuận lợi này khiến cô cảm thấy bất bình thường Cô vừa đi vừa đả mắt quan sát xung quanh Đúng lúc này cô trở thấy dạ dày mình đau thắt Đây là lần thứ hai cảm giác này xuất hiện Cơn đau dữ dội Làm thời rìu rìu thất chân mình nhạy bẫng Cô cắn chặt môi Thàm cầu khấn cho cơn đau sớm qua đi Có điều cô cũng hết sức nghi hoặc Không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình Tại sao lại đột nhiên đau dạ như thế Ở trên từng nhắc đến kiến trúc độc đáo của nhà lao này Phòng giam dư thiên nằm sâu bên trong cổng Thông qua một giấy hành lang Hai bên hành lang cũng đều là các phòng giam Thời rượu rượu lít vào trong một cái Cảm giác nghi hoặc trong lòng lại càng thêm nặng này Những người trong phòng giam cứu hồ đều nhìn cô với ánh mắt thù hận Khi họ phát hiện thời rượu diều lít về phía mình Các tài đều vội vàng né tránh ánh mắt của cô Mặc dù thời rượu rượu không phát giác được gì nhiều Nhưng cảm giác bất an càng lúc càng thêm rõ rệt Cô vô thức đưa tay vào trong túi nắm chặt sợi tam thiên trượng Phòng giam chữ thiên không có đèn Đây cũng là một trong những quy tắc của nhà lao Kể bị giam trong phòng chữ thiên Chẳng ai là là không cùng hung cực ác Hết tài đều đánh chết Cho bọn chúng đèn nến Cho bọn chúng đèn nến là lãng phí tài nguyên Cứ để chúng ở trong tối mà đợi chết Thời dầu dầu đột nhiên dừng bước Ở đầu hành lang tối tăm Cuồng xương đen ngòm kia khiến cảm giác bất an Trong lòng cô càng thêm dữ dội Cô thở dài một tiếng Bước lên trước, đột nhiên bên tai vang lên tới mức chân hỗn loạn. Buổi trưa hôm đó, vâng dưng rực rỡ ở trên cao, sau khi một cô gái trẻ và một người đàn ông vào trong quán trọ rẻ tiền không lâu, tên giúp biển của quán rượu phía Nam Thành đầy cửa sao bước ra. Cửa sau của quán rượu này hướng ra một con ngó nhỏ tối tăm ưu ám, một đầu con ngõ nhỏ thông ra đứng lớn về phía cổng thành, còn đầu kia thì hướng về một tòa nhà lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết bí thuật cổ độc của tác giả Diêm Chi Dương